Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 153 mục tiêu. 40. Sông vạn người nhân tộc binh lính quân đoàn. Vừa mới đổi mới. liền hướng ở vào phía dưới ma tộc chủ thành vọt tới. Cùng lúc đó. Ma thần chủ thành thần tộc chủ thành công thành quân đoàn cũng chạy. Chờ đợi. Hơn ngàn mễ khoảng cách những binh lính này yêu cầu hơn 10 phút tài năng chạy xong. 4 phút. 7 phút. mười phút. Tại Hoàng Tuyền nóng này, trong khi chờ đợi, xa xa, đợt thứ nhất thần tộc binh lính quân đoàn cuối cùng đã tới. Mở quét như vậy chiến đấu. Tại huyết chiến cát vàng trong hoạt động, Hoàng Tuyền đã sớm trải qua rất nhiều lần. Không có áp lực, không có độ khó, chính là một cái quét phản kích đà loa đang gầm thép, nổ tung gió lúc tại nổ tung. Kinh nghiệm chiến công tất cả đều tăng vọt một làn sóng. lại một đợt, lại một làn sóng thứ tư sóng thứ năm sóng mẹ nhà nó đang chuẩn bị mở quét thứ năm sóng đây. hai cái cơ hồ không phân trước sau hệ thống tin tức bắn ra ngoài, để cho hoàng tuyền khí dẫm chân. ma tộc chủ thành, xong đời. thần tộc chủ thành cũng xong đời. không có người chơi phòng thủ. này hai tòa chủ thành, hoàn toàn chính là không đề phòng trạng thái. bản là không chịu nổi những tinh anh này cấp cấp hai binh lính tàn phá. Năm phút, vẹn vẹn năm phút thời gian, này hai tòa chủ thành liền bị phá hủy, hoàng tuyền cũng bị đá ra bản đồ. Lau, mới quét qua bốn làn sóng, cũng quá hố cha đi chỉ quét qua bốn làn sóng. Chỉ quét qua ba. Ba ớt kinh nghiệm. Hiệu suất này đem so sánh với huyết chiến cát vàng hoạt động thời điểm nhưng là kém xa. Buồn sầu. Vì sao cũng chưa có thủ thành bộ đội đâu cách này thành tường lực phòng ngự cũng quá yếu đi đi buồn sầu cách này còn không phải buồn bực nhất. Càng làm cho hoàng tuyển buồn sầu là. Hoạt động. Đúng là kết thúc. Bởi vì. Rõ ràng trên người 400.000 điểm cống hiến. Nhưng là. Bị đá ra bản đồ thời điểm. Nhưng căn bản là không có bắn ra điểm cống hiến hối đoái nhắc nhở. Nói cách khác. Mặc dù quét qua 400.000 điểm điểm cống hiến, nhưng là không dùng căn bản là hối đoái không được. 400.000 điểm điểm cống hiến A. Hối đoái thành kinh nghiệm. Đó cũng là bốn ước đây. Lần này tốt tất cả đều biến thành phế vật. Được rồi. Có thể đi vào bản đồ này cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Cho tới điểm cống hiến phế bỏ liền phế bỏ đi tiếp tục quét thời gian côn đô mười phút a zit này chi tâm đã làm lạnh rồi điểm kích hoàng tuyền chuẩn bị lại quét một hồi nhưng là truyền tống thất bại mục tiêu đồ đang ở bảo vệ bên trong xin chờ một chút hoàng tuyền trợn tròn mắt không đi vào rời ạ đây không phải là lừa dối người sao bất quá ô chờ một chút bảo vệ bên trong chẳng lẽ nói a cũng không biết bao lâu tài năng bảo vệ xong Đúng rồi. Ban đầu huyết chiến cát vàng hoạt động thời điểm. Nhưng là cách mỗi một giờ tiến hành một vòng. Chẳng lẽ nói. Hiện tại cũng là này tiết tấu bởi vì là lần đầu tiên. Hoàng tuyển không có tìm được quy luật. Cũng chỉ phải không ngừng thử nghiệm sử dụng A-Zip này chi tâm. Chờ đợi bản đồ bảo vệ hoàn thành. Quả nhiên như hắn suy đoán bình thường. Này nhất đẳng ước chừng chờ đến nửa đêm không giờ đến chờ đến khói lửa chiến tranh đã tiến vào thứ 11 thiên. Bạch Quang chợt lóe. truyền tống thành công. Xong rồi quả nhiên bản đồ này quả nhiên là mỗi một chỉnh điểm bảo vệ một lần. Tính như vậy mà nói, há chẳng phải là mỗi ngày có thể quét 24 lần một lần ba. Ba ước. 24 lần đi xuống. há chẳng phải là có thể quét 80 ước kinh nghiệm hoa ha ha ha. Tới đến hôm sau đây chính là tiểu tam cấp đây. Tám thiên, chỉ cần tám thiên, tiểu ra ta là có thể lên tới level 40 rồi. Ha ha ha, một ngày tam cấp tám thiên lên tới level 40 làm sao có thể rất nhanh. Hoàng Tuyển liền phát hiện, chính mình vẫn là coi thường bản đồ này uy lực. Tam đại chủng tộc chủ thành là ngẫu nhiên an bài. A zip này chi tâm định vị tọa độ, nhưng là cố định vì vậy lần này sử dụng a zip này chi tâm truyền tống vào huyết chiến cát vàng bản đồ sau hoàng tuyền xuất hiện vị trí cũng không phải là tại nhân tộc chủ thành mà là bay thẳng đến ở vào nhân tộc bên dưới chủ thành phương thần tộc trong chủ thành ô ô ô chiến tranh ghen hiểu vang lên ngay tại hoàng tuyền cách đó không xa một mảng lớn hồng quang đột nhiên nở rộ không nên hiểu lầm Này hồng quang Có thể không phải là cái gì cấp độ truyền kỳ ánh sáng Cũng không phải là cái gì tổn thương bộc phát ra con số Này một mảng lớn hồng quang Tất cả đều là hồng danh Đỏ dự tên thần tộc nơi này nếu là thần tộc chủ thành Đổi mới đi ra binh lính Tự nhiên tất cả đều là thần tộc ồ thần tộc mẹ nhà nó đừng chạy cho tiểu ra Ta đứng lại cái này thì nóng lòng Bước ra hai chân Hoàng Tuyền giống như chó điên, hướng này mười ngàn tên thần tộc binh lính đuổi theo, giết phản kích Đà Loa, âm âm bùng nổ nổ tung gió lúc bắt đầu nổ tung kinh nghiệm, tăng vọt chiến công, à, liền như vậy, chiến công loại này không dùng đồ vật, bảo không bão không cần quan trọng gì cả, thoải mái a cùng lần trước bất đồng, lần trước bởi vì Hoàng Tuyền là tại nhân tộc chủ thành. lại không thể nhịp kim chỉ giờ phương hướng ra khỏi thành cho nên cũng chỉ có thể chờ cũng chỉ có thể tại nhân tộc trong chủ thành chờ đợi ma tộc quân đoàn đến đợi chừng hơn 10 phút lần này lại bất đồng rồi này vừa mới bắt đầu đây các chủng tộc quân đoàn mới vừa đổi mới đi ra mới vừa chuẩn bị đi đường đây hoàng tuyền cũng đã mở quét qua đứng tại thần tộc chủ thành trải lính cửa Hoàng tuyển tới một cách đóng cửa đánh chó. Chỉ cần thần tộc binh lính quét một cách mới. Trực tiếp chính là một hồi tàn bạo. Một làn sóng bốn làn sóng bảy làn sóng này quét một cái. Ước chừng quét qua một sóng. Bên ngoài thành. Lặn lội đường xa nhân tộc quân đoàn. Mới rốt cuộc chạy tới. Chạy tới cũng không có nghĩa là kết thúc. Còn có thành tường ở nơi đó cản trở đây. Cách này thành tường... Lại giúp hoàng Tuyền kiên trì gần 5 phút thời gian, lại để cho hoàng Tuyền nhiều quét qua 4 làn sóng. 15 sóng trận này đi xuống, hoàng Tuyền ước chừng quét qua 15 sóng thần tục vạn người quân đoàn. Lần này kiếm bổn rồi. 15 sóng thần tục vạn người quân đoàn cho hoàng Tuyền mang đến 12. 6 ước điểm kinh nghiệm trực tiếp khiến hắn kinh nghiệm cách tăng vọt một mảng lớn. 8 thiên thăng level 40 không cần, căn bản là không cần. Trong lòng chỉ là tính toán, hoàng tuyển liền suy đoán ra chính mình thăng level 40 thời gian. Tam đại chủ thành ngẫu nhiên phân phối. Xác suất đều là giống nhau. Đã như thế. Tới đến hôm sau. Xứng đôi đến nhân tộc chủ thành 8 lần. Xứng đôi đến thần tộc hoặc ma tộc chủ thành 16 lần. Xứng đôi đến nhân tộc chủ thành có thể quét 4 làn sóng có thể quét ba, ba ước kinh nghiệm. Nếu là xứng đôi đến thần tộc hoặc là ma tục chủ thành có thể quét 12 6 ớt kinh nghiệm Tính như vậy đi xuống Một ngày 24 giờ Há chẳng phải là có thể quét 228 ớt kinh nghiệm A Theo level 18 đến level 40 Kém level 22 Kém 660 ớt kinh nghiệm Tính như vậy đi xuống mà nói 3 ngày Chỉ cần 3 ngày liền có thể thăng 40 rồi khi này số lượng theo suy tính ra sau đó Hoàng tuyển bị chính mình cho kinh động 3 ngày Vậy mà chỉ cần 3 ngày là có thể lên tới level 40 rồi suy nghĩ một chút ban đầu đầu tiên nhìn thấy chính mình thăng một cấp yêu cầu 30 ước kinh nghiệm lúc tuyệt vọng tâm tình Suy nghĩ một chút ban đầu tự mình ở tướng quân trong mỗi một ngày một đêm cuồng quét tiểu quái Vì này ít điểm kinh nghiệm Liên nét mặt già nua cũng không cần. Nhìn thêm chút nữa hiện tại. Hoàng tuyền phát hiện nhân sinh quả nhiên là thay đổi nhanh chóng kích thích rất đây. À. Dưới bản đồ này lần bảo vệ xong phải đợi đến trời vừa dạng sáng rồi. Còn có 45 phút thời gian. À. Không đúng. Chỉ cần chạy tới dạng sáng 2 giờ trước quét xong vòng kế tiếp là được rồi. Nói cách khác. Còn có hơn 90 phút thời gian. Cài phó bản đi điểm kích cấp độ xử thi trở về thành lò thạch. Bay thẳng phó bản nhân viên quản lý. Cuồng quét 80 phút. Đem 6 lần chủ quét cùng 12 lần trợ giúp toàn bộ quét xong. Rồi sau đó. Ở cách giảng sáng 2 giờ còn có 25 phút thời điểm. Hoàng tuyển điểm kích A-Zip này chi tâm. Lại lần nữa bay vào luyện cấp thánh địa võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 154 tiếp tục xông ít đi ép trên bờ vai tòa kia kinh nghiệm đại sơn. Hoàng tuyển trong nháy mắt trở nên nhàn nhã rất nhiều. Này không! 15 phút thời gian cuồng quét qua 12. 6 ước kinh nghiệm sau đó. Bị đá ra bản đồ hoàng tuyển. Trực tiếp quay trở về có ra cửa hàng. Trở lại nội thất. Theo hệ thống nơi đó mua một chương ghế thái sư. Hướng kia một tổ. Thưởng thức tiểu trà. Kết quả là. Tân tân khổ khổ quét xong phó bản. Đang chuẩn bị thành đoàn đi tướng quân mộ phần ba tầng quét dã mạc thiếu quân đám người. Bị đả kích. Sự tình là như vậy tích. Lão Hoàng động còn ở đây ngồi lấy đây hôm nay nhưng là đến phiên chúng ta nhân tục quét tướng quân mộ phần rồi. Ô lão đại. Này cũng level 19 à nha thật là nhanh a 24 giờ không tới. Tăng lên điên cuồng cấp 5. Lợi hại lại nói. Áp tập. Chúng ta đều đã lên tới hơn 30 cấp. Người ngay cả level 20 cũng chưa tới. Có ý lười biếng sao cái kia. Đội trưởng. Chúng ta quét giá đi thôi. Đối với mọi người mời. Hoàng tuyền trả lời rất thô bạo Thân thể mềm nhũng trực tiếp nát ở trên ghế nằm. Ừ, tướng quân một phần mới một chút kinh nghiệm, không đi ngữ khí rất là kiên quyết. Vẻ mặt cũng rất cần ăn đòn. Mới một chút kinh nghiệm lão hoàng. Ngươi cố ý khí ta đúng hay không lão đại. Ngươi kia quét giã hiệu suất, Một giờ hơn 10 triệu kinh nghiệm đây. Không ít. Phấn chấn A lên tinh thần đến. Lên tinh thần tới. Đều nhanh hai giờ, chúng ta phải dành thời gian á nhưng là... Bất kể mọi người như thế nào tận tình khuyên bảo khuyên. Hoàng tuyển liền ngồi phịt ở nơi đó không động đậy rồi. Kia tiểu nước trà. Từng miếng từng miếng thưởng thức. Nhàn nhã rất đây. Có thể không nhàn nhã sao. Tìm được huyết chiến cát vàng một cách như vậy luyện cấp thánh địa quả thực hãy cùng. Mở ra treo một bình thường. Tùy tùy tiện tiện quét lên như vậy 15 phút. liền sánh được tại Tướng Quân mộ phần cuồng quét hơn 10 giờ rồi. Trinh lệch này quá rõ ràng rồi. Cho nên, đơn giản, Hoàng Tuyền cũng không đi Tướng Quân mộ phần rồi, liền lười biếng nằm ở trên ghế chờ đợi một vòng mới bản đồ bảo vệ xong. Người so với người làm người ta tức chết a. Hắn ở chỗ này nhàn nhã tự tại thăng cấp hưu nhàn lưỡng không lầm. Nhìn thêm chút nữa Tạp Văn Tam thế Vì trùng kích level 40. Mệnh cũng không cần. Không có khe liên tiếp. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm giúp người đại luyện. Vì tiết kiệm thời gian. Vì để cho người chơi phối hợp. Thời gian qua ra Gia châu hống hống tạp văn tam thế. Vậy kêu là một cách hòa khí. Vậy kêu là một cách phục vụ chu đáo. Quả thực hãy cùng đổi một người giống như. 3 điểm. 5 điểm. 7 giờ. Thiên, sáng. Gian khổ phấn đấu hơn 7 giờ tạp văn tam thế, nện một cách bùn rùn cánh tay, một lần nữa tiến vào phó bản. Chơi cũng tưởng như tăng lên điên cuồng cấp bậc hoàng tuyển. Điểm kích sử dụng A-zip này chi tâm Bay đến tướng quân mộ phần ba tầng Quét giã luyện cấp không phải. Thời gian chạy tới rồi sáng sớm 8 điểm, tà hồn tướng quân đổi mới. Theo thi vương trong điện thi vương bất đồng. Những thứ kia thi vương, đã không có bao nhiêu mỡ rồi, đã sớm đối với hoàng tuyển không có sức hấp dẫn. Này tà hồn tướng quân lại bất đồng. Coi như level 40 bản đồ bốt. Tà hồn tướng quân mỗi lần cũng có thể tuôn ra một món cấp độ truyền kỳ trang bị. Hơn nữa, vẫn là level 40 cấp 2 trang bị. Level 40 được A tiếp qua hai ngày, liền có thể trực tiếp thay đổi. huống chi, phể hồn chiến kỳ một nửa kia. Cũng chính là cái kia đoạt phách chiến kỳ còn không có tuôn ra tới đây. Cho nên, hoàng tuyển càng là quyết định chủ ý, phải đem này tà hồn tướng quân, lũng đoạn đến cùng. truyền tống mở giết phong ma loạn vũ rất mạnh 80% tỷ lệ phát động. Kích động lên vậy kêu là một cách hung tàn. Đoạn đoạn đoạn, long đảm lượng ngân thương, hàn quang rầm rạp tại tà hồn tướng quân trên người bão ra từng đảo máu tươi. Lực lượng chưa đủ, phán đỉnh thất bại không liên quan 40 điểm cơ sở tổn thương vẫn là có thể bảo đảm. 80% tỷ lệ phát động. Tương đương với để cho hoàng tuyển lực công kích ổn định tăng lên 32 điểm. Hiệu suất này vẫn là không tệ. Huống chi. Mỗi một lần phong ma loạn vũ kích động. Cũng sẽ mang đến một điểm thượng võ huyết ký năng độ thành thạo. Này. Mới là chủ yếu nhất. Đâm cuồng đâm đáng thương tà hồn tướng quân Căn bản cũng không phải là hoàng tuyển đối thủ Bị đâm là gào khóc thét lên Trực tiếp bị đâm nổ Ô không tệ lắm Level 40 cấp độ truyền kỳ dày Vừa hẳn mình có thể dùng đắc ý đem này dày nhét vào ba lô Còn lại cũng không thể lãng phí Đặc biệt là những thứ kia level 40 sử thi trang Chính là hoàng tuyển cần đồ vật Nhắc tới Quyết chiến cát vàng tấm này thần địa đồ. Tuy nói để cho hoàng tuyền tốc độ lên cấp đột nhiên tăng nhanh. Nhưng cũng quả thực đánh hoàng tuyền một trở tay không kịp Điểm thứ nhất chính là trang bị. Ngay tại ngày hôm qua. Cũng là thời gian này. Khi đó. Hoàng tuyền mới level 14 đây. Đừng nói level 40 rồi. Level 20 đều là hy vọng xa vời. Cũng vì vậy. Hắn căn bản là không có chuẩn bị cho chính mình le level 40 trang bị. Cá chép bảy màu điểm thạch thành kim kỹ năng. Có thể chế tạo ra cực phẩm trang bị. Một điểm này. Hoàng tuyển nhưng là một mực ghi ở trong lòng. Cho nên. Kia mỗi ngày 4 lần sử dụng số lần. Hoàng tuyển là một lần cũng không có lãng phí hết. Toàn bộ dùng để chế tạo le level 20 trang bị. Liên tục mấy ngày đi xuống. Tuy nói thiên ngoại phi thạch đặc hiệu là ngẫu nhiên rút ra. Vẫn như cũ để cho Hoàng tuyền chế tạo ra mấy cái cực phẩm level 20 sử thi trang. Lại quét một đoạn thời gian. Có lẽ có thể làm đủ một bộ đầy đủ level 20 cực phẩm giả bộ. Nhưng là không cần. Mắt nhìn thấy lại có hai ngày liền level 40 rồi. Ngu ngốc mới tiếp tục chế tạo level 20 sử thi trang đây. Cho nên. Chuẩn bị level 40 đi cho nên. Tà hồn tướng quân bảo rơi ra level 40 sử thi trang Cũng được hoàng tuyền trong mắt bảo vật. Bốn lần điểm thạch thành kim số lần hao tổn xong. Bốn miếng chức vụ giáo dục sách lấy ra ngoài. Không có gấp sử dụng. Này bốn miếng chức vụ giáo dục. Bị hoàng tuyền cất lên. Tính toán đợi lên tới level 40 sau đó. Căn cứ trang bị nhu cầu lại sử dụng những thứ này chức vụ giáo dục. Trang bị chỉ là hắn một. Còn có một chuyện khác càng là đánh Hoàng Tuyền một trở tay không kịp Không có tiền ngày hôm qua còn tự giác kim tệ đủ dùng. Tự giác không cần dùng công hôn giá trị đổi kim tệ đây. Giờ phút này. Hoàng Tuyền đã hối tím cả ruột. 60 ước kim tệ A. Cứ như vậy lỡ mất dịp may. Đã lên tới level 20 rồi học tập thuật cưới ngựa yêu cầu kim tệ Sơ cấp. Trung cấp. Cao cấp. Cấp chuyên gia. Toàn bộ học đi xuống. Một ngàn một trăm mười một vạn kim tệ rất nhiều sao đây vẫn chỉ là một bộ phận. Lớn hơn kinh tế áp lực bắt nguồn ở thần khí. Biến ảo chi giao yêu cầu thăng 20. Long đảm lượng ngân thương yêu cầu thăng level 20. Mạnh đức kiếm cũng cần thăng level 20. Tuy nói lúc trước đã tích góp không ít thần khí kinh nghiệm. Nhưng là. Ba cây thần khí chung vào một chỗ. như cũ yêu cầu không điểm thần khí kinh nghiệm, toàn bộ dùng cấp độ sử thi mà nói yêu cầu không cái sử thi trang nói ít cũng phải một tỷ kim tệ coi như là dùng giá cả tiện nghi rất nhiều tinh phẩm trang chịu tỷ lệ thành công ảnh hưởng nhưng cũng được hơn trăm ngàn cái tinh phẩm trang cộng lại cũng phải gần ước tiền vàng, huống chi này mới chỉ là thăng level 20. Phía sau còn có level 30 còn có level 40 Không dám tính Căn bản cũng không dám liền như vậy Áp lực núi lớn e nhặt xong rồi tà hồn tướng quân bảo rơi vật phẩm Điểm kích axit này chi tâm bay thẳng trở về cửa hàng Hoàng tuyển hướng trên ghế thái sư dựa vào một chút Nhàn nhã đi trong mộng tìm kim tệ đi rồi Cũng là đủ lười Từ lúc có này cấp độ sử thi trở về thành lò thạch cùng a này chi tâm sau đó. Hoàng tuyển bệnh lười càng ngày càng nặng. Bây giờ. Đã là bệnh thời kỳ chót. Tới chỗ nào đều là bay thẳng. Căn bản cũng không bước đi. Căn bản cũng không cho người chơi khác tiếp xúc hắn cơ hội. Hơn nữa, mặt trên người là nhà thám hiểm áo choàng Mỗi lần truyền tống đều có 6 phút ẩm thân thời gian. Đã như thế. Càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi rồi Tầm thường người chơi Căn bản là không thấy được hoàng tuyền mặt Cũng vì vậy Cứ việc hoàng tuyền tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong tăng lên điên cuồng mấy cấp Nhưng là Thần thông quảng đại quân tép Tất cả đều bị che tại trong phòng Không biết chút nào Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 155 tấn thăng hai cấp nguyên dự định lên tới level 20 phải đi quét kia chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Phó bản quyền trục. Phải đi thử nghiệm làm thức vật cưới chơi chơi đây. Lần này được rồi. Cũng không cần đi. Vọt thẳng đến level 40 rồi nói sau vì vậy. Hai ngày kế tiếp thời gian. Hoàng tuyển tiếp tục này tiết tấu. Mỗi một giờ. 15 phút dùng để quét kinh nghiệm. Còn lại 45 phút thì dùng để nằm cứng đơ đùa bỡn chó chết. Theo tiến vào khói lửa chiến tranh tới nay, đây là hoàng tuyển thăng cấp nhanh nhất mấy ngày. Theo tiến vào khói lửa chiến tranh tới nay, đây cũng là hoàng tuyển nhàn nhã nhất mấy ngày. Bực này cấp biểu, nhàn nhã không nói, còn cái gì cũng không trễ nay. Này không, mỗi lần đều là tạp thời gian điểm. phía sau hai ngày tà hồn tướng quân cũng đều bị hoàng tuyền làm cho chết lại tuôn ra hai món cấp độ truyền kỳ trang bị cũng không thiếu cấp độ sử thi trang bị đều là hoàng tuyền tức thì phát huy được tác dụng le vô bốn trang bị đối với trang bị sửa đổi cũng không có rơi xuống hai ngày đi xuống lợi dụng cá chép bảy màu điểm thạc thành kim kỹ năng hoàng tuyền lại lấy được tám mai chức vụ giáo dục Trong đó, có sáu mai đều là thuộc tính không tệ, đều bị hắn cất lên. Phó bản cũng không có chế nay. Hai ngày đi xuống, 36 lần hoa đà phó bản. Cho hoàng tuyền mang đến 360 không điểm phó bản điểm tích lũy, 360 không điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm, 360 không điểm hoa đà độ tín nhiệm. Cuối cùng tại khói lửa chiến tranh thứ 13 thiên. Hoàng tuyển hoa đà độ tín nhiệm cấp bậc, có mới tăng lên. Theo nguyên bản bạn tốt giai đoạn, tăng lên tới trí sao. Tương ứng, hoa đà truyền thừa cấp bậc cũng được tăng lên, phủ ra thuộc tính tăng lên không ít. Hoa đà truyền thừa level 5, thể lực 4, lực lượng 4, bén nhảy 4, trí lực 60 cấp 2 đặc hiệu dược giả độc vậy. 60 điểm ít tăng phúc vẫn là không tệ. Dĩ nhiên Theo cấp bậc tăng lên mang đến thuộc tính tăng phúc so sánh Hoa đà truyền thừa điểm này thuộc tính Quả thực có thể bỏ qua không tính Liền này hai ngày thời gian Bởi vì cấp bậc bão táp Hoàng tuyền thuộc tính cũng là một đường bão táp Zipbot Cài phó bản Bão táp cấp bậc Đây nếu là đặt ở người chơi khác trên người Đã sớm bận rộn thành đà loa Nhưng là Đối với Hoàng tuyền tới nói Hết thảy các thứ này, như thế nhàn nhã, chơi lấy chơi lấy, liền tất cả đều hoàn thành. Không chỉ đem những này hoàn thành. Ngay cả theo nạp lan san san ước hẹn. Cũng không có chế nay. A này chi tâm vừa bay. Thẳng tới địa điểm ước hẹn. Đáng tiếc. Nạp lan san san trí nhớ vẫn là một mảnh trống không. Vẫn là nhớ lại không ra bất kỳ một điểm theo hoàng tuyển có liên quan nội dung. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Có lẽ. Có một ngày như vậy. Đột nhiên liền khai khiếu. Đột nhiên liền nghĩ tới. Cũng nói chưa chắc chuyện. Theo hoàng tuyền nhàn nhã so ra. mà thiếu quân bốn người. Coi như mệt mỏi thảm. Tại lúc trước. Bởi vì hoàng tuyền cấp bậc rất thấp. Bốn người này một mực duy trì cấp bậc ưu thế. Cũng không có quá lớn thăng cấp áp lực. Nhưng là. liền này hai ngày thời gian Hoàng tuyển cấp bật theo ngồi tên lửa bình thường sưu sưu đi lên chạy trốn Đầu tiên là nổ nam sơn đại vương quốc hoa Sau đó lại vượt qua chung nhỏ Rất nhanh Mạc thiếu quân Chí tôn bào Đều cảm thấy phía sau sát khí Đều cảm thấy khiến người tuyệt vọng cảm giác bị áp bách Này cũng không thành luyện cấp Luyện cấp Vội vàng luyện cấp U -u -u. Lão đại mỗi lần Thăng một cấp yêu cầu 30 ước kinh nghiệm. Lại còn có thể so sánh chúng ta nhanh. Không có thiên lý u áp tập. Ngươi đây là tại làm nhục chúng ta sao? À, à, à. Ta cũng phải thăng 40 cái kia. Đội trưởng. Ngươi có phải hay không dùng phần mềm hát điều cấp bật bị hoàng Tuyền kinh khủng kia tốc độ lên cấp cho kinh động. mà thiếu quân bốn người. Cũng là không đếm rỉa đến. Y vào phía sau có hoàng Tuyền chỗ dựa. Đùa bớn chó chết bình thường nương nhờ tướng quân trong mộ không đi Khí ly lan cắt lốt là thẳng trợn mắt Nhưng cũng không dám đắc tội hắn Rất sợ đem hoàng tuyền cho làm phát bực rồi Lại đến thêm một hồi chủng tộc cuộc chiến Tốt tại Bốn người này phát ra có hạn Đối với quét giã luyện cấp ma tộc người chơi trên căn bản không có gì ảnh hưởng có thể nói Cũng vì vậy Cũng không có gặp phải ma tộc người chơi mãnh liệt phản kháng. Cũng là quét không tệ. Nhưng là. Để cho bốn người không nói gì là. Rõ ràng đã cổ vũ sức lực cuồng quét kinh nghiệm. Nhưng là. Vẫn. Cứ như vậy chơ mắt nhìn hoàng tuyền nhàn nhã. Nhàn nhã. Lại nhàn nhã. Cứ như vậy đem mọi người cho vượt qua. Rồi sau đó. Nhất kỳ tuyệt trần. Hướng level 40. Vọt tới. Không có cái gọi là cấp 2 bình cảnh. Cũng không cần làm nghề gì tấn cấp nhiệm vụ. Hết thảy đều là dễ dàng như vậy. Như vậy nước chảy thành sông. Đinh đông một tiếng diệu âm. Hoàng tuyển đã lên tới level 40. Hắc hắc. Đại công cáo thành tấn cấp cấp 2. Đi lên sớm đã dùng cấp độ sử thi trở về thành lò thạc định vị được rồi tổ linh đại điện tỏa độ. cho nên cũng không cần chạy bạc quang chợt lóe hoàng tuyền liền trực tiếp bay đến tổ linh trong đại điện ô thật yên tĩnh, a nghiêng đầu tra xét một vòng hoàng tuyền vui vẻ tổ linh trong đại điện tính lặng không có một tia thanh âm không có người chơi có thanh âm mới là lạ loại trừ kia cho tới nay chưa từng di chuyển nửa bước nơ b Cơ bên ngoài liền không có người nào cũng vậy khói lửa chiến tranh trò chơi này có thể dùng người chơi loại trừ chuyển chức hoặc tấn chức yêu cầu tới tổ linh đại điện ở ngoài những thời gian khác căn bản cũng không cần tới nơi này le vồ mười chuyển chức kia đoạn bận rộn đi qua tự nhiên tổ linh đại điện trở thành ít ai lui tới địa phương đột nhiên bay vào hoàng tuyển tuyệt đối là mấy ngày tới nay tổ linh đại điện vị thứ nhất khách hàng đi trước tìm thể giả đạo sư nhạc không còn gì nuối tiếc Lướt qua những thứ kia không có sinh dưỡng đối thoại sau đó Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyền Ngày trở thành khói lửa chiến tranh thế giới thứ nhất tấn thăng làm cấp hai game thủ chuyên nghiệp Đặc biệt khen thưởng một chương cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục Hệ thống đem phát ra toàn phục thông báo Có hay không công khai tên họ sớm đã thành thói quen hệ thống đi tiểu tính Hoàng Tuyền quả quyết lựa chọn ẩn nút tên họ Đúng như dự đoán. Liên tục 3 lần hệ thống thông báo vang lên sau. Nhìn hệ thống đối với thần ma hai tộc phát động rếu cợt. Hoàng Tuyển, âm thầm vì chính mình anh minh mà tự đắc. Này thảo đàn hệ thống rất thích giúp người chơi dẫn đến cừu hận. Đem cấp độ sơ, sơ, sơ nhiệm vụ quyển trục bỏ vào trong túi. Hoàng Tuyển bắt đầu kiểm tra lần này tấn chức mang đến thu hoạch. Chúc mừng Bai ơ Hoàng Tuyển. Ngày thành công tấn thăng làm cấp hai thể giả. Cột kim chỗ chống một Tại nhân tộc sở trường dưới ảnh hưởng. Cột kim chỗ chống quá mức 1. Nhìn đến lại thêm hai cái cột kim chỗ chống. Hoàng tuyển hơi ghém không có mừng như điên. Hắc hắc. hai cái cột kim chỗ chống. Một cái dùng để học tập có thể đép te di xe thuộc tính bị động loại kỹ năng. Một cái khác đi học tập một cách bén nhảy loại kỹ năng. Lời như vậy. Xung quanh thuộc tính bị động kỹ năng coi như đủ việc rồi khoan hãy nói Theo thời gian đưa đẩy Theo khói lửa chiến tranh phát triển Người chơi tài sản tích lũy Cũng dần dần gia tăng Tối thiểu Tại nhân tục Đại đa số người chơi đã học đủ rồi kỹ năng Nhân tục chủng tộc sở trường Cũng cuối cùng xảy ra tác dụng Để cho nhân tục người chơi Không hề nhỏ yếu như vậy Để cho nhân tộc người chơi. Có theo ma tộc cùng thần tộc người chơi so sánh hơn thua thực lực. Dĩ nhiên. Hoàng tuyển tên biến thái này càng là lợi hại. Tấn chức thể giả cấp 2. Cột kim chỗ trống đã đạt đến 10 cái. Chờ tấn chức rồi trí giả cấp 2. Đó chính là 12 cái rồi. 12 cái cột kim chỗ trống Cái kia cấp độ truyền kỳ phong ma loạn vũ khí năng. hắn tỷ lệ phát động. Trực tiếp tăng đến 120% Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 156 thể giả quật khởi nghề nghiệp tấn cấp cấp hai. Được đến khen thưởng không chỉ là cột kim chỗ trống Tại hoàng tuyển ngạc nhiên nhìn soi mói Trước mắt Bắn ra một chương thuộc tính không Giống như là kỹ năng lên cấp lúc yêu cầu lựa chọn đặc hiệu giống nhau Nghề nghiệp lên cấp lúc Cũng xuất hiện đặc hiệu Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyền, ngày nghề nghiệp cấp bậc đã đạt tới cấp 2, mở ra cấp 2 đặc hiệu. Mở ra thành công, mời lựa chọn kết quả là. Tại Hoàng Tuyền trước mặt bắn ra bốn cách đặc hiệu. ngẫu nhiên vẫn là mỗi người đều là giống nhau cũng không đủ tình báo làm so sánh, một điểm này, vô pháp nghiệm chứng. Bất quá. Cách này cũng không gây trở ngại Hoàng Tuyền làm ra lựa chọn. Tại trong thế giới ga me, lưu truyền một câu nói như vậy. Không có kỹ năng mạnh nhất. Chỉ có thích hợp nhất kỹ năng đối với hoàng tuyền tới nói. Cũng là như vậy. Bốn chọn một chọn một đứng đầu thích hợp bản thân. Đây chính là hoàng tuyền lựa chọn. Kiểm tra A. Thể lực tinh thông. Thừa nhận rồi vô số lần đả kích sau. Thể giả đối với thể lực thuộc tính nhận thức. Đạt tới tinh thông. Mỗi điểm thể lực thuộc tính. Quá mức gia tăng bốn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. The nằm liền nó, liền nó mới vừa nhìn xong điều thứ nhất đặc hiệu, hoàng tuyển liền bị chinh phục. Thể lực tinh thông Danh xứng với thực thể lực tinh thông Mỗi điểm thể lực quá mức gia tăng 4 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Lấy hoàng tuyển hiện tại thể lực thuộc tính đến xem Có thể gia tăng hơn 3.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Này tăng phúc, thật sự là quá kinh người. Hướng chi còn có đổ máu càng là mê người. Chọn hắn hoàng tuyền cố nén lựa chọn xung động tiếp tục nhìn xuống. Bơ. Thần thánh được miễn. Thừa nhận rồi vô số lần đả kích sau. Thể giả chịu đựng tổn thương năng lực được tăng lên rất cao. Cố định giảm bớt 40 điểm bị thương tổn chân thực tổn thương ngoại trừ. Khe nằm lại một cách khe nằm hoàng tuyền lại một lần nữa bị chinh phục. 40 điểm. Thiếu sao là. Đối mặt những thứ kia tổn thương hở một tí hơn ngàn thậm chí còn hơn 10 ngàn sinh vật khủng bố tới nói 40 điểm giảm thương hiệu quả Xác thực không nhiều Nhưng là Đừng quên thể giả giảm thương hiệu quả không chỉ là cố định giảm thương còn có tỷ lệ phần trăm giảm thương Trước tới tỷ lệ phần trăm giảm thương lại tới cái cố định giảm thương này thường xuyên qua lại trực tiếp liền vô địch huống chi Đối với từ trước đến giờ thích một mình đấu một đám hoàng tuyển tới nói Này 40 điểm Sẽ bị bao nhiêu lần khuyết đại Nếu là 100 người phát động tập hỏa Này giảm thương Có thể tăng phúc đến 400 không điểm Nếu là 1.000 người Đó chính là 400 không không điểm Này giảm thương biên độ Ngạo mạn đại phát chọn hắn lần nữa cố nén sung động Hoàng tuyển tiếp tục nhìn xuống Khe nằm lần thứ ba khe nằm, lại tới. So sánh với ở trước mặt hai cách đặc hiệu, điều thứ ba này càng là kinh người. Cơ. Chiến tranh gầm thép. Tiêu hao mười điểm năng lượng giá trị. Phát động một lần thần thánh chiến tranh gầm thép. Lấy chính nghĩa tên. Đối với trung quanh một trăm mế trong phạm vi sở hữu mục tiêu phát ra dễu cợt. Bị dễu cợt mục tiêu. Đem tải tiếp theo mười giây bên trong. Chỉ có thể đối với gầm thép người phát động đòn công kích bình thường đối với cấp tinh anh sinh vật hiệu quả suy yếu tới 8 giây. Đối với cấp độ bút sinh vật hiệu quả suy yếu tới 6 giây. Đối với cấp độ truyền kỳ sinh vật suy yếu tới 4 giây. Đối với thần cấp sinh vật suy yếu tới 2 giây. Đối với người chơi không có hiệu quả. Bản kỹ năng là thể giả nghề nghiệp cấp 2 đặc hiệu, vô pháp thăng cấp, không chiếm dụng cột kim chỗ trống. Chủ động lại là một cái chủ động phóng ra đặc hiệu. Hãy cùng trí xả kỹ năng giống nhau. Có thể chủ động phóng ra. Hơn nữa còn không chiếm dụng cột kim chỗ chống càng trọng yếu là. Kỹ năng này uy lực. Có thể nói kinh khủng. 10 giây thời gian. Bị dễu cợt người chỉ có thể phát động đòn công kích bình thường. Đây quả thực là một cái khác loại bản cấm ma pháp đại pháp chỉ tiếc. Hiệu quả này tại một ít sinh vật cao cấp trước mặt sẽ bị suy yếu. Hơn nữa, đối với người chơi còn không có hiệu quả, càng để cho người ta buồn bực là, hắn phóng ra cần thiết năng lượng giá trị. Vậy mà đạt tới kinh khủng 10 điểm. Nhìn đến một điểm này, phỏng chừng, rất nhiều người trực tiếp liền đem đặt hiệu từ bỏ. Nhưng là, hoàng tuyển nhưng vừa nhìn liền nhìn ra huyền cơ trong đó. Tiên cơ kỹ năng chiến tranh này gầm thét Tuyệt đối là tiên cơ kỹ năng 10 điểm năng lượng giá trị rất nhiều sao là Trạng thái chiến đấu Muốn tích lũy đến 10 điểm năng lượng giá trị rất khó Nhưng là Không phải trạng thái chiến đấu lại bất đồng Không phải trạng thái chiến đấu thời điểm Người chơi năng lượng giá trị nhưng là vẫn luôn là 10 điểm Nói cách khác Thể giả có thể khi tiến vào chiến đấu trước Dẫn đầu phóng ra cách này chiến tranh gầm thét Đem làm một tiên cơ kỹ năng tới sử dụng Một trăm mễ phạm vi Loại trừ cầm cung tên mẫn người ở ngoài Đây đã là đánh xa nhất đánh khoảng cách Không đúng không chỉ là tiên cơ kỹ năng ta đi Thể giả muốn quật khởi ấm tượng đầu tiên Hoàng tuyển đem kỹ năng này đánh giá làm đầu tay kỹ năng Nhưng là Lại suy nghĩ một chút thể giả nghề nghiệp hệ thống Hoàng Tuyền hủy bỏ tự mình quan điểm đối với Đừng nghề nghiệp tới nói năng lượng giá trị có lẽ là một cái hạn chế cực lớn. Nhưng là đối với thể giả tới nói năng lượng giá trị thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Cấp 2 thể giả vừa khai chiến nắm giữ hai điểm năng lượng giá trị. Sau đó cách mỗi năm lập tức trở lại phục một điểm năng lượng giá trị mỗi. Chịu đựng 5 lần đả kích đem quá mức hồi phục một điểm năng lượng giá trị. Tiên cơ một cái chiến tranh gầm thép. Dẫn lên một sóng lớn quái đối với chính mình phát động vây công. Năng lượng đó giá trị. Không dùng được mấy giây liền mắc chỉ số rồi. Rồi sau đó. Tiếp tục chiến tranh gầm thép. Vô hạn chiến tranh gầm thép ta Về sau quét giá luyện cấp. Thể giả tuyệt bức là chiến đội nòng cốt chỉ cần học lên chiến tranh gầm thét quét giã luyện cấp thời điểm. Cho dù là cấp tinh anh sinh vật, thể giả đều có thể làm được vô hạn chiến tranh gầm thét có thể vô hạn kéo quái vật. Có như vậy thể giả gánh quái. Những nghề nghiệp khác suốt cuộc không cần lo lắng cừu hận độ vấn đề. Chỉ để ý tận tình phát ra hoặc là chữa trị là được rồi. Thần ký chiến tranh này gầm thép tuyệt đối là quét giã luyện cấp thần ký chọn hắn lần nữa cố nén sung động. Hoàng tuyển nhìn về phía một điều cuối cùng đặc hiệu. Ồ khe nằm còn phải khe nằm tiếp tục khe nằm sơ. Thần thánh trừng phạt. Tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Đối với một cách đối địch mục tiêu phát động một lần thần thánh trừng phạt. Trừng phạt sau khi thành công. Bị trừng phạt người mỗi lần đối với trừng phạt người đề xuất phát động công kích lúc.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 Không chiếm dùng cột kim chỗ trống. Lại vừa là một cái active kin hơn nữa. Vẫn là một cái phát ra loại active kin chân thực tổn thương khe nằm. Lại là chân thực tổn thương này chân thực tổn thương quy lực. So với phản kích đà loa hệ số đều cao. Level 7 phản kích đà loa. Chân thực tổn thương hệ số mới 7%. Nhìn thêm chút nữa cái này thần thánh trừng phạt. Trực tiếp chính là một. Trinh lệ này. Thật sự là quá lớn. Ô không có hạn chế đối với người chơi sử dụng ta đi. Đây quả thực là bê. Cả. Thần ký A ha. Mẫn người phải xui xẻo thể giả đối với mẫn người khắc chế. Đạt tới độ cao mới. Về sau. Bất kỳ một cách nào mẫn người. Nhìn đến thể giả cũng phải cảnh giác rồi. Không cẩn thận bị điểm lên một cái thần thánh trừng phạt. Được. Cái gì cũng không cần làm. Trực tiếp nộp khí giới đầu hàng là tốt rồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 157 hai cấp trí giả bởi vì thể giả kỹ năng phóng ra cơ chế là tích lũy bị công kích số lần. Mẫn người kỹ năng phóng ra cơ chế là tích lũy đà kích số lần. Có thể dùng thể giả vốn là có chút ít khắc chế mẫn người. Cấp hai nghề nghiệp đặc hiệu xuất hiện để cho thể giả đối với mẫn người loại này khắc chế hiệu quả càng rõ ràng hơn. Tại thần thánh trừng phạt kéo dài 10 giây trong thời gian. Mẫn người trực tiếp chính là bị áp chế không dám trả đũa. Một trả đũa. Trực tiếp chính là mấy trăm điểm chân thực tổn thương. Nửa phút bị phản chết. Thể giả quật khởi. Bốn cách đặc hiệu từng cách đều rất cực phẩm nhưng là lại chỉ có thể bốn chọn một. Lựa chọn là thống khổ nhất. Cần phải bỏ qua ba cái. Dòng này bốn cách đặc hiệu. Hoàng Tuyền bắt đầu làm ra lựa chọn. Đầu tiên loại bỏ, là chiến tranh gầm thép. Dếu cực hấp dẫn cừu hận kỹ năng này đối với người chơi không có hiệu quả. Đối với sinh vật bậc cao hiệu quả cũng yếu. Cũng liền quét dã luyện cấp thời điểm có chút dùng. Còn phải là họp thành đội quét dã. Đơn quét chỗ dùng không lớn. Buông pha bốn đi một. Còn lại ba cái. Cái thứ hai bị loại bỏ kỹ năng, là thần thánh trừng phạt. Tầm xa có nổ lôi chú, cận chiến có phong ma loạn vũ, quần công còn có phản kích đà loa. Phát ra thủ đoạn cũng không thiếu. Cho nên, này thần thánh trừng phạt cũng không ít lời gì. buông tha đối với những khác thể giả tới nói thực dụng tính rất mạnh hai cái kỹ năng. Cứ như vậy bị hoàng tuyển bỏ. Còn dư lại hai cái đặc hiệu. Một là gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa thể lực tinh thông. Một cách khác chính là có thể cố định giảm hao tổn tinh thần thánh được miễn. Đều là nghiêng về năng lực phòng ngự đặc hiệu. Không có gì hay chọn. Bởi vì đổ máu trạng thái tồn tại. Thể lực tinh thông cái này đặc hiệu tác dụng rõ ràng cao hơn thần thánh được miễn. Mỗi điểm thể lực quá mức gia tăng 4 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Hơn nữa vô thường ma thể cùng xèn thể thuật cấp 2 đặc hiệu. Mỗi điểm thể lực tương đương với tăng lên 5. Hai điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa, tăng phúc rất là rõ ràng. Điểm kích xác nhận chúc mừng bay ơ hoàng tuyển, ngài thu được thể giả cấp 2 nghề nghiệp đặc hiệu thể lực tinh thông. Tăng ở nơi này đặc hiệu có hiệu lực trong nháy mắt, hoàng tuyển thanh máu, tăng vọt một mảng lớn. À, chờ thay level 40 trang bị, thể lực thuộc tính còn có thể lại cao một cấp. Sinh mạng này giá trị hạn mức tối đa còn phải lại cao không có gấp đi thay đổi trang bị Xoay người Hoàng Tuyền đi tới trí giả đạo sư tiêu sư bên đường một bên bắt đầu trí giả cấp 2 lên cấp Giống nhau chương trình Giống nhau toàn phục thông báo Vẫn là ẩn nút tên họ Vẫn là lựa chọn cấp 2 đặc hiệu Bất đồng là Mẹ nhà nó Nhiều như vậy trí giả coi như khói lửa chiến tranh thế giới phức tạp nhất nghề nghiệp. Thứ hai cấp đặc hiệu. Cũng cùng người khác bất đồng. Giờ phút này tại hoàng tuyền trước mắt ước chừng bắn ra 8 cách đặc hiệu so với thể giả nghề nghiệp nhiều hơn gấp đôi. Bất quá. Tinh tế vừa nhìn này 8 cách đặc hiệu, hoàng tuyền vui vẻ. A. Quang hệ tinh thông bị động ra tăng 10 điểm quang thuộc tính thân hòa độ cách khác thuộc tính thân hòa độ 2. Mỗi một điểm thuộc tính thân hòa độ gia tăng. Có thể tăng lên nên thuộc tính đối ứng kỹ năng 1% kỹ năng uy lực cùng kỹ năng sức đề kháng. Giảm bớt thuộc tính thân hòa độ thì ngược lại bơ. Ám thuộc tính tinh thông. Bị động gia tăng 10 điểm ám thuộc tính thân hòa độ. Cách khác thuộc tính thân hòa độ hay. Cơ hỏa thuộc tính tinh thông. Dơ thủy thuộc tính tinh thông. E thổ thuộc tính tinh thông. Lôi thuộc tính tinh thông Cách gọi là tám cái đặc hiệu trước sáu cái là giống nhau đều là thuộc tính tinh thông Rất hiển nhiên Đến cấp 2 sau đó trí giả căn cứ thuộc tính bất đồng xuất hiện chi nhánh 10 điểm thuộc tính thân hòa độ Có thể gia tăng 10% kỹ năng uy lực Này tăng phúc Vẫn là không tệ Bất quá Trả giá thật lớn cũng rõ ràng Cách khác năm hệ kỹ năng uy lực hết thảy suy yếu trăm Cũng vì vậy, nhất định, trí giả sẽ căn cứ từ thân kỹ năng hoặc là trang bị tới chọn cấp 2 đặc hiệu. Cũng bởi vì này cấp 2 đặc hiệu, quyết định tương lai phương hướng phát triển. Đối với hoàng tuyển mà nói, có thể tuyển chọn thuộc tính cũng liền hai loại. Một loại là quang thuộc tính. Một loại chính là lôi thuộc tính. Bất quá. Buồn sầu. một cách vô thượng ma thể sở hữu tăng ít kỹ năng đều phế bỏ này quang thuộc tính loại trừ thêm huyết trên căn bản liền không còn tác dụng gì nữa cho tới cái này lôi thuộc tính đơn thuần một cách nổ lôi chú nhiều kia 10% phần trăm uy lực cũng không có tác dụng lớn được rồi không chọn rồi cách gọi là không chọn là chỉ không chọn thuộc tính tinh thông cũng không đại biểu hoàng tuyền không chọn cấp hai đặc hiệu rồi Còn có hai cách đây Hai cách này Cũng không lại là bị động hệ thuộc tính tinh thông Mà là Aptivekin Theo thể giả nghề nghiệp giống nhau Aptivekin Theo lý thuyết Đối với có thể chủ động làm phép trí giả tới nói Chủ động cấp hai nghề nghiệp kỹ năng cũng chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn Đúng như này sao gơ Thánh quang cứu rỗi Đối với quang thuộc tính lý giải Để cho trí giả có cứu vãn người chết năng lực tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Có thể mang mục tiêu sống lại. Cũng vì hắn hồi phục 10% sinh mệnh giá trị. Bản kỹ năng là trí giả nghề nghiệp cấp 2 đặc hiệu, vô pháp thăng cấp, không chiếm dụng cột kinh chỗ trống. Sống lại này thánh quang cứu rỗi. Rõ ràng là một cái kỹ năng phục sinh tại khói lửa chiến tranh thế giới. Sống lại loại kỹ năng thiếu đáng thương. Quả thực có thể theo thần cấp kỹ năng sánh bằng. Cho tới bây giờ. Hoàng tuyển cũng liền thấy chung nhỏ nắm giữ một cái kỹ năng phục sinh. Coi như chăm sóc người bị thương trí giả. Lại hết lần này tới lần khác không có kỹ năng phục sinh. Loại này lúc túng. Đã sớm để cho các trí giả tiếng oán hơn khắp nơi rồi. Về sau sẽ không cấp hai trí giả. Cuối cùng có thể nắm giữ một cái kỹ năng phục sinh rồi. Hơn nữa. Còn chưa chiếm dùng cột kim chỗ chống kỹ năng phục sinh. Gì đó 10 điểm năng lượng giá trị được rồi này thánh quang cứu rỗi Rất rõ ràng cũng không thích hợp trạng thái chiến đấu sử dụng. Càng nhiều lúc là dùng để tại sao khi chiến đấu kết thúc sống lại thi thể. Chỉ cần kết thúc trạng thái chiến đấu. Nắm giữ liên tục không ngừng năng lượng giá trị trí giả. Có thể không chút kiêng nghị phung phí năng lượng giá trị. Nhiều đi nữa vi thể. Cũng có thể sống lại cho tới trạng thái chiến đấu. Nhưng cũng cũng không phải là tuyệt đối vô pháp phóng ra. Đối với cấp hai trí giả tới nói. Mười điểm năng lượng giá trị. Cũng chính là 25 giây thời gian mà thôi. Huống chi. Không phải còn có sách ma pháp sao. Tại trong sách ma pháp khắc ấm hơn mấy cái thánh quang cứu rỗi Hiệu quả kia. Thoải mái hoàng tuyển. Đã động lòng. Bất quá, còn có một cách đặc hiệu, sau khi xem xong mới có thể làm ra quyết định. Hừm. Thần thánh tịnh hóa. Tại tinh thông ma pháp trí giả trước mặt. Hết thảy trạng thái đều là hư ảo tiêu hao mười điểm năng lượng giá trị. Có thể thanh trừ đối địch mục tiêu tăng ít trạng thái. Cũng có thể đối với quân bạn sử dụng. Thanh trừ quân bạn mục tiêu không tốt trạng thái. Bản kỹ năng có quyền của tính. Không nhìn mục tiêu trạng thái phẩm cấp. Bản kỹ năng là trí giả nghề nghiệp cấp hai đặc hiệu, vô pháp thăng cấp, không chiếm dụng cột kim chỗ trống. Tình hóa. Này cái cuối cùng đặc hiệu, rõ ràng là tình hóa, độ hiếm hoi có thể theo sống lại sánh bằng tình hóa. Ban đầu theo tạp văn tam thế trong chiến đấu, hoàng tuyển từng lãnh. Giáo hoa tình hóa uy lực. Này thần thánh tình hóa so sánh với ở tạp văn tam thế thánh quang tình hóa. Có ưu liệt. Thánh quang tỉnh hóa chỉ cần hao tổn một điểm năng lượng giá trị. Thích hợp trong chiến đấu sử dụng. Này thần thánh tỉnh hóa thì không phải vậy. Yêu cầu 10 điểm năng lượng giá trị. Hạn chế rất lớn. Bất quá. Hạn chế đại. Uy lực cũng lớn. Một câu huyền uy tính. Để cho này thần thánh chỉ đa hóa thành trạng thái khắc tinh. Mẹ nhà nó. Đây nếu là học được thần thánh tỉnh hóa. khá chẳng phải là liền thần cấp trạng thái cũng có thể khu trừ mồ hôi. Cũng còn khá tiểu ra ta đã không còn là trạng thái chảy nhìn đến cái này thần thánh tình hóa. Hoàng tuyển rất là là những trạng thái kia lưu người chơi lau một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ là như vậy tự giết lẫn nhau thật tốt sao tự giết lẫn nhau cũng vậy. Có thể thêm trạng thái là trí giả. Có thể tình hóa trạng thái cũng là trí giả. Đây không phải là trí giả ở giữa từ giết lẫn nhau sao? Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 158 thuộc tính tăng vọt này thần thánh tỉnh hóa uy lực rất mạnh. Đáng tiếc. Đối với nắm giữ phệ hồn chiến kỳ hoàng tuyển tới nói kỹ năng này chỗ dùng không lớn. Lựa chọn chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngài thu được trí giả cấp 2 nghề nghiệp đặc hiệu thánh quang cứu rối. Hoặc là sống lại. Đã như thế. Vĩnh biệt chiến đội có hai gã có thể sống lại trí giả né tránh bảo hiểm năng lực tăng lên cực lớn. Tấn chức kết thúc. Lách người bóp vỡ hồi thành quyển trục. Hoàng tuyền bay thẳng trở về đại quảng trường. Rồi sau đó. Mượn ẩm thân trạng thái. Hướng có ra cửa hàng đi tới. Vốn là không cần ẩm thân. Lúc trước. Tại thành khu. Hoàng tuyền bình thường cũng sẽ thông qua làm phép. Đối với chính mình phóng ra một lần hồi phục chú tới kết thúc ẩm thân trạng thái Trung quỹ Ẩm thân trạng thái sẽ hạ xuống tốc độ di động Rất là lãng phí thời gian Nhưng là Lần này Hoàng tuyển lại hết lần này tới lần khác lựa chọn ẩm thân Chỉ vì Nghe được không quên Tết đang ở trọng kim treo thưởng kia hai gã nhị chuyển người chơi tin tức đây À bao nhiêu tiền một ngàn vạn kim tệ Chỉ cần tin tức chính xác. Có thể được cao nhất một ngàn vạn kim tệ treo giải thưởng đây một. Mười triệu thiệt giả lửa ngươi làm cái gì. Ta có một người bạn chính là Quân Tết. Tin tức tuyệt đối chính xác mồ hôi. Chớ có đoán mò. Quân Tết đều không tìm ra hai người kia. Chúng ta càng là không vui treo giải thưởng nghe chung quanh người chơi nghị luận. Hoàng tuyền quả quyết chấm dứt làm phép. Lấy ẩm thân trạng thái. hướng có ra cửa hàng đi tới này ơn tết là một gì đó đông đông vì sao quan tâm như vậy chuyển trước đây 10 triệu a thật có tiền a lại nói có muốn hay không đi lính treo giải thưởng đây nếu để cho ơn tết chư vị trưởng lão biết rõ người khởi xướng hoàng tuyền dự định tự động đụng tới lính kia một ngàn vạn kim tệ phòng chừng có thể trực tiếp tức hộp máu một ngàn vạn kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ a hơn nữa hiện tại Hoàng Tuyền cần lượng lớn kim tệ tới bổ sung kia ba cây thần khí hú to. Càng đối với kim tệ tràn đầy vô hạn khát vọng. Bất quá, đến cuối cùng, Hoàng Tuyền vẫn là cự tuyệt cám dỗ buông tha một ngàn vạn này kim tệ. Cho tới nguyên nhân sao? Thật sự là một ngàn vạn này quá ít. Đối với kia ba cây thần khí hú to tới nói, cầu ngưu nhất mau mà thôi. Vì thế bán đứng chính mình tình báo. Không có lời lắm. Thật sự là không có lời lắm. Trở lại có ra cửa hàng. Mở ra kho hàng. Hoàng tuyền bắt đầu cho chính mình thay đổi quần áo. Biến ảo chi giao đã lên tới level 20 rồi. Nguyên bản lôi minh pháp trưởng cùng quang minh pháp trưởng cũng cuối cùng có thể thay. Đáng tiếc. Chỉ có thể thay đổi thành level 20. Lôi trạch pháp trưởng. Cấp độ xử thi pháp trưởng lôi thuộc tính lực công dịch 1 năm. Thể lực 8. Chí lực 6. Chí lực 8. Chí lực 8. Trang bị cấp bật level 20. Giáo chủ quyền trưởng. Cấp độ xử thi pháp trưởng quang thuộc tính lực công dịch 1 năm. Thể lực 5. Thể lực 8. Chí lực 7. Chí lực 8. Trang bị cấp bật level 20. Buồn sầu. Phải mau nghĩ biện pháp đem biến ảo chi giao lên tới level 40 đi. Đến lúc đó, liền có thể chiếm đoạt mặt khác hai món trang bị này mặt khác hai món trang bị. Đều là hiếm có cấp độ truyền kỳ bảo vật. Tà áp chi đưa mắt nhìn. Cấp độ truyền kỳ tấm thuấn đây là một mặt tà áp tấm thuấn. Bị tà áp để mắt tới ra hỏa Tử vong. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian đeo sau. Lực phòng ngự vật lý 60. Pháp thuật lực phòng ngự 30 Thể lực 30 Thể lực 25 Lực lượng 20 Đón đỡ dẫn đầu 5% cấp độ truyền kỳ đặc hiệu tà áp đưa mắt nhìn Gặp phải lúc công kích, Có 8% tỷ lệ kích động tà áp chi đưa mắt nhìn hiệu quả Có thể dùng người bị công kích tại chỗ cứng còn 8 giây đối với người chơi cùng cấp độ bốt sinh vật uy lực giảm phân nửa Yêu cầu cấp bật level 40 U Linh người ám sát chi cung. Cấp độ truyền kỳ cung tên. Đã kích khoảng cách 140 mễ mời không nên hoài nghi. Đây là U Linh vũ khí. Cũng chỉ có U Linh mới xứng đáng lên vũ khí này lực công kích vật lý 50. Lực lượng 20. Lực lượng 25. Bén nhảy 28. Bén nhảy 30 cấp độ truyền kỳ đặc hiệu một kích trí mạng. Kích động bén nhảy loại kỹ năng lúc. Có 20% tỷ lệ kích động một kích trí mạng. Tạo thành gấp đôi tổn thương. Yêu cầu cấp bật level 40. Vừa dùng tới gánh quái đại lá chắn Một cây dùng để tầm xa tập kích cung tên. Thuộc tính cực phẩm. Đặc hiệu cũng cực phẩm. Đáng tiếc biến ảo chi giao chỉ có level 20 còn chiếm đoạt không được như vậy cao cấp trang bị. Tiếp tục thay đổi quần áo. Đem trên người những thứ kia rác rưởi trang bị hết thảy vứt bỏ. Chỉ để lại phụ tá thần khí Mạnh Đức Kiếm và có ẩm thân đặc hiệu nhà thám hiểm áo choàng. Rồi sau đó, Hoàng Tuyển đem một đống lớn cực phẩm trang bị mặc vào người. Mạnh Đức Kiếm Thần khí cấp bật level 10 Quang minh áo giáp Cấp độ sử thi khôi giáp lực phòng ngự 40 Thể lực 1 năm Thể lực 20 Lực lượng 1 năm Lực lượng 20 Yêu cầu cấp bật level 40 Tà hồn quần dài, cấp độ xử thi quần dài phòng ngự 30, thể lực 17, thể lực 12, thể lực 20, lực lượng 20, yêu cầu cấp bật level 40. Tà hồn mũ giáp, cấp độ xử thi mũ giáp phòng ngự 25, thể lực 15, thể lực 15, thể lực 20, chí lực 18, yêu cầu cấp bật level 40. Tà hồn dây chuyền cấp độ sử thi vòng cổ phòng ngự 1 năm, thể lực 1 năm, lực lượng 18, trí lực 20, trí lực 1 năm, yêu cầu cấp bật level 40, dừng sầm bước từ từ người, cấp độ truyền kỳ dày ổn cao tương truyền, đây là tinh linh nhất tộc bảo vật, mượn này đôi dày ổn cao, dừng sầm bước từ từ người uy danh vang dội đại lục phòng ngự 30, thể lực 20 Bén nhảy 30 Bén nhảy 30 Lực lượng 25 cấp độ truyền kỳ đặc hiểu mê tung Tiến vào chiến đấu sau Đeo người đem tự động tiến vào kéo dài 10 giây mê tung trạng thái Có 50% tỷ lệ tránh né cẩn chiến hệ đà kích Yêu cầu cấp bật level 40 Ta hồn giới chỉ Cấp độ xử thi chiếc nhấn lực công kích 20 Thể lực 15 Lực lượng 12 Lực lượng 18 Lực lượng 1 năm yêu cầu cấp bật level 40 Tà hồn giới chỉ Cấp độ xử thi chiếc nhấn lực công gích 19 Thể lực 20 Lực lượng 18 Lực lượng 1 năm Lực lượng 16 yêu cầu cấp bật level 40 Tà hồn bao cổ tay Cấp độ xử thi bao cổ tay lực công gích 20 Thể lực 18 Lực lượng 1 năm Bém nhảy 1 năm Chí lực 18 yêu cầu cấp bậc level 40 Tà hồn bao cổ tay Cấp độ xử thi bao cổ tay lực công gích 18 Thể lực 18 Lực lượng 15 Lực lượng 15 Lực lượng 18 yêu cầu cấp bậc level 40 Tăng vọt tăng vọt không ngừng tăng vọt mỗi một trang bị mặc vào Đều là hoàng tuyển mang đến đại lượng thuộc tính Đà gích Phòng ngự Sinh mệnh giá trị hết thảy đều tại tăng vọt cuối cùng hoàng tuyền thuộc tính như ngừng lại một cái kinh khủng vị trí người chơi hoàng tuyền cấp bậc Level 41% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa ba trăm năng lượng giá trị hạn mức tối đa 10 lực công kích 847 lực phòng ngự vật lý 708 phòng ngự ma pháp lực 328 thể lực chín trăm tám mươi ba lực lượng, bảy trăm hai mươi bén nhạy, hai trăm trí lực, năm trăm kỹ năng, phản kích đà loa lê 7 nổ lôi chú sáu cấp, hồi phục chú sáu cấp, vô thượng ma thể lê 5 ngự linh tâm pháp cấp bốn, rèn thể thuật năm cấp, thượng võ huyết cấp bốn, phong ma loạn vũ cấp bốn, hoa đà truyền thừa lê 5 Nghề nghiệp kỹ năng, thể lực tinh thông, thánh quang cứu rỗi Chiến đội cấp 2 đặc hiệu bảo lực 250, lực lượng 150. sủng vật kỹ năng, vàng trói loại cấp 4, trung thành hộ chủ 6 cấp, điểm thạch thành kim cấp 4. Thuộc tính này, cũng không bao gồm biến ảng chi giao phủ gia thuộc tính. Nếu là hoán đổi biến ảng chi giao trạng thái, hoàng tuyền thuộc tính, còn phải gia tăng. Cận chiến. Hay hoặc là phản kích đà loa hình thức có thể sử dụng lực công kích bùng nổ long đảm lượng ngân thương. Phóng ra nổ lôi chú liền lôi trạch pháp trưởng Thêm huyết sẽ dùng giáo chủ quyền trưởng Mỗi một loại lựa chọn đều đại biểu thuộc tính khác nhau ưu thế cùng kỹ năng ưu thế. Khô tạm thời như vậy đi. Biến ảo chi sao? Long đảm lượng ngân thương. Mạnh đức kiếm. Này ba cây thần khí chỉ có thể từ từ tăng lên. Ừ. Trước tăng lên biến ảo chi giao. Đến lúc đó liền có thể gia tăng một cái tấm thuẫn hình thức cùng cung tên mô thức A. Lại thêm bốn cái kỹ năng lan chỗ trống. Kỹ năng cũng phải bổ một hồi lại nói. Phải mau đi quét kia chương cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Quyển trục rồi. Level 49 là hạn mức tối đa rồi. Vượt qua level 40 coi như không thể quét qua võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 159 không đi vào trong một mình cưới cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Quyển trục nha. Nhiệm vụ phó bản nha. Hoàng tuyển này chuồn mất đi dứt khoát rồi, lại đem ơn tép cho lừa thảm rồi. Đều chạy đến nhiệm vụ phó bản bên trong đi rồi, đây nếu là có thể tìm được người mới là lạ. Cũng vì vậy... Hoàng Tuyền này nhỉ liên đánh chuyển trước qua 24 giờ. Quên kết nhưng vẫn không có tìm tới chính chủ nhân. Dĩ nhiên bị chặt chẽ vững vàng quăng hai cái bạt tai sau đó còn không biết là bị ai đánh. Có chút kéo xa. Sử dụng quyển trục phó bản mở ra người chơi hoàng Tuyền, Ngày sử dụng cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ quyển trục đem đi thông đặc thù phó bản ngàn dặm đi một. Mình cưới. Này phó bản hạn chế trợ giúp về xấu người giới hạn một người. mời lựa chọn ngài muốn tìm cầu viện trợ chiến đội đồng đội. Hoặc thông qua họp thành đội thêm vào trợ giúp nhân viên. Này một ám côn đem hoàng tuyển nhưng là buồn bực quá sức. Nguyên bản còn dự định năm người cùng nhau cài phó bản đây. Lần này không vui cũng chỉ có thể mang một tên trợ giúp. Mang người nào tốt đây lão mạc. Người theo ta cùng đi chứ. Tiểu bảo. ba người các ngươi tiếp tục quét xã luyện cấp đi. thật ra, hợp lý nhất an bài. dĩ nhiên là mang theo chung nhỏ cái này phụ trợ. tuy nói chung nhỏ tăng ít kỹ năng đối với vô thượng ma thể không có hiệu quả. nhưng là, tốt xấu có thể thêm huyết không phải. nhưng là, nếu là đem chung nhỏ mang đi còn lại ba người coi như thảm quét xã đều quét không được. mà thiếu quân cùng chí tôn bảo. Đang ở trùng kích level 40 cửa khẩu Nam Sơn Đại Vương tuy nói cấp bậc chậm một bước Nhưng cũng đã vọt tới 34 cấp Không dùng được mấy ngày Chắc có thể vọt tới level 40 rồi Đây nếu là đem chung nhỏ mang đi Đây nếu là này phó bản quét trước mấy chục tiếng Ba người này tốc độ lên cấp nhất định sẽ bị trì hoãn Đơn giản Hoàng tuyển liền dẫn rồi mạc thiếu quân cái này lực người tiến vào phó bản ở trong. Ngàn dặm đi một mình cưới quá ngũ quan trảm lục tướng nghe nhiều nên quen câu chuyện. Hắc hắc. Lão Hoàng. Ngươi nói. Chúng ta lần này theo quan vũ họp thành đội. Có thể hay không tăng lên quan vũ độ tín nhiệm A. Ta quan vũ truyền thừa đã tăng lên tới cấp 4 rồi. Này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đồ khó. Nếu có thể nhiều quét một ít lời Nói không chừng có thể thăng level năm đây vừa nghe nói là theo quan vũ có liên quan phó bản Mạc Thiếu Quân hưng phấn Nói không chừng nha hất hất Nếu là chúng ta có thể cầm đến một cái vượt qua thông quan đánh giá Nói không chừng còn có thể theo thông quan trong hòm báo mở ra thanh long yên nguyệt đao đây ta dám đánh cuộc Này thanh long yên nguyệt đao nhất định là thần khí cấp bậc phó bản còn chưa bắt đầu đây Hai người liền bắt đầu ảnh tưởng đủ loại thưởng cho Thật có thể như thế sao bà Quang chợt lóe Hai người bị truyền tống vào rồi phó bản ở trong Lướt qua ảnh động bắt đầu phát ra Đây là một chỗ trong quân doanh trướng Bên trong trướng Mấy tên võ tướng chia nhóm hai bên Ở giữa đứng Là hoàng tuyển người quen cũ Chính là ban đầu ở đan lị cấu chủ bên trong từng đánh chết Tào Tháo. Tào Tháo đối diện. Chính là mạc thiếu quân thần tượng. Dâu dài thanh bào. Tay cầm thanh long yên nguyệt đao quan vũ quan đại hiệp chỉ thấy này quan vũ hai quả đấm ôm một cái. Chào một cái. Nào đó được huyên trưởng thư tín. Biết được huyên trưởng chính ở viên thiệu bên trong chứng làm khách. Muốn tìm huyên trưởng mà đi. Hướng tào công cho đi vừa dứt lời đây. Không được tuyệt đối không được chủ công. Vạn vạn không được a Quân ta đang cùng viên quân giao chiến. Giờ phút này thả quan vũ đi viên quân. Nhất định sinh mối họa. Chí giả chỗ không lấy quan vũ. Ngươi quá không biết điều. Chủ tông không xử bạc với ngươi. Ăn uống tiệc rượu ban thưởng chưa bao giờ đoạn tuyệt. Mỹ nữ tài bảo ban cho vô số. Vì sao ngươi muốn phản bội chủ công quan vũ? Viên Thiệu chính là quốc tặc, ngươi Huyên trưởng lưu bị vậy mà ở dưới tay hắn nhậm chức, quả thật trở chủ vi ngược. Ngươi nếu là biết lý lẽ, liền nên cải tà quy chính mới là chủ công. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định vì đó loạn. Quan Vũ thả không được a nếu dám rời đi, ta so với giết chết, đầy chứng võ tướng trợn mắt nhìn, rất nhiều một lời không hợp liền muốn đồng thủ tư thí. Nếu là người ngoài, đối mặt loại này tình huống, nói không chừng liền thỏa hiệp. Nhưng là. Đây là quan vũ hai quả đấm ôm một cái. Quan vũ lớn tiếng nói. Nào đó cùng huyên trưởng đào viên ghét nghĩa. Đồng sinh cộng tử. Tuyệt không tướng phụ. Tào công. Còn nhớ cho ngươi hứa hẹn hứa hẹn tào tháo thở dài một cái. Lời nói thấm thía nói. Nhớ kỹ. Tự nhiên nhớ kỹ. Ngày đó. Ta đã đáp ứng Vân Trường Huyên. Ngày khác một khi tìm được Lưu bị tin tức. Như Vân Trường Huyên ý muốn tướng tìm. Ta nhất định không ngăn trở Chư tướng nghe lệnh. Cho đi chủ công. Tuyệt đối không thể chủ công. Không được A chủ công. Chúng võ tướng còn muốn khuyên giải. Lại bị Tào Tháo vấy tay ngăn lại. Vân Trường Huyên. Ta có bảo câu xích thố mã. Có thể ngày đi ngàn dặm nay cho ngươi khuất soi chỉ nguyện vân trường huyên có thể sớm ngày cùng ngươi huyên trưởng gặp nhau ngày khác lại gặp một tuấn mã dắt đi lên trường tiên vung lên quan vũ bắt đầu ngàn dặm đi một mình cưới lướt qua ảnh động kết thúc hoàng tuyền đáy lòng lại đột nhiên bắn ra một cách nghi vấn lại nói nay quan vũ ngàn dặm đi một mình cưới quá ngũ quan tràm lục tướng Tuy nói có chút hung hiểm, nhưng là, nhưng thật sự là thành công. Lời như vậy, há chẳng phải là theo cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó mâu thuẫn với rồi. Phải biết, cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó nhưng là mười phần chết chắc. Thua không nghi ngờ làm sao sẽ cho một cách nhất định thắng nội dung cốt truyện đây chẳng lẽ nói. Trong này có khác kỳ là còn đang nghi hoạt đây. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đã khai mở cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Độ khó đặc thù phó bản ngàn dặm đi một mình cưới. Nhiệm vụ chính tuyến phát ra bên trong. Phát ra thành công. Người chơi hoàng tuyển. Ngài đã nhận lấy nhiệm vụ chính tuyến đường này không thông đường này không thông mẹ nhà nó hoàng tuyển đột nhiên có loại rất là cảm giác không ổn Mở ra nhiệm vụ danh sách vừa nhìn Phúc một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài Đường này không thông Không thức thời vụ quan vũ Cự tuyệt Tào Tháo mời chào Bác Tào Tháo mặt mũi Đưa tới Tào Tháo thủ hạ đông đảo tướng sĩ phấn hận Làm gì hà Tào làm đất hạ lệnh cho đi chư tướng sĩ vô pháp ngăn trở. Chỉ có thể mặc cho hắn rời đi từ tào quân đại doanh tới viên thiểu trung quân. Quan vũ phải đi qua năm đảo cửa ải. Thiếu niên. ngươi nhiệm vụ chính là muốn đem hết toàn lực lưu lại quan vũ. Kết thúc ngàn sắm đi một mình cưới thần thoại đem hết toàn lực lưu lại quan vũ. Kết thúc ngàn sắm đi một mình cưới thần thoại hoàng tuyền Trợn tròn mắt. Mà thiếu quân cũng trợn tròn mắt. Cách kia. Lão Hoàng Chúng ta lần này không phải theo quan vũ họp thành đội, Là theo quan vũ đối địa à, Thật giống như Cái kia Ta như thế có loại bị gài mấy cảm giác đây Ừ Ta cũng vậy cái kia Người nói ta quan vũ độ tín nhiệm có thể hay không bị chụp xong rồi à Nếu không ta đi trước một bước tuy Đáng thương mà thiếu quân Còn ảnh tưởng tăng lên quan vũ độ tín nhiệm đây Như thế rất tốt rồi Không hết độ tín nhiệm cũng là không tệ rồi Lui bản nói đùa mà thôi Như là đã vào vốn Như là đã nhận một cách như vậy hố tra nhiệm vụ Như vậy Cũng chỉ có một lựa chọn Đó chính là tiêu diệt quan vũ Quả nhiên là cấp độ sơ sơ sơ Độ khó phó bản Này quan vũ Làm không tốt là bị hệ thống cho mở ra treo Nhất định là ngưu dối tinh dối mù được rồi Đi được tới đâu hay tới đó đi bạc quang chợt lói. Hai người. Lại một lần nữa bị truyền tống. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 160 đông lính quan cảnh tượng đông lính quan. Thủ tướng, khổng tú. Quân coi giữ, 500. Hệ thống tin tức tại hoàng tuyển cùng mạc thiếu quân vang lên bên tai. Quan vũ vào khoảng sau 60 phút đến đông lính quan. Mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị 60 phút. Chỉ có 60 phút thời gian chuẩn bị. Đã có qua hai lần quét độ khó cao phó bản kinh nghiệm. Đặc biệt là lần trước cái kia nữ thần bảo hộ phó bản. Càng làm cho Hoàng Tuyền Thu được ít lợi rất phong phú. Chi nhánh nhiệm vụ muốn thông quan cấp độ sơ. Sơ. Sơ. độ khó phó bản. Chi nhánh nhiệm vụ nhất định không thể thiếu. Nhưng là. nhìn chung quanh một vòng này đông lính quan bản đồ hoàng tuyển nhíu mày cả tòa đông lính quan nói lớn không lớn nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ lấy hai người lực nghĩ tại trong vòng một giờ đem bản đồ này toàn bộ dò xét xong ngược lại cũng không tính khó khăn nhưng là một khi phát hiện chi nhánh nhiệm vụ một khi muốn phân tán thời gian và tinh lực đi làm chi nhánh nhiệm vụ liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sót rồi. Buồn sầu. Nếu là tất cả nhân viên tụ họp là tốt rồi đáng tiếc. Ban đầu lựa chọn chiến đội cấp 2 đặc hiệu thời điểm. Không có lựa chọn cách kia siêu thời không tụ họp. Ồ đúng rồi nói đến cách này tụ họp đội ngũ. Hoàng tuyền nghĩ tới một ý kiến. A-Zip này chi tâm chỉ cần dùng A-Zip này chi tâm định vị nơi này tỏa độ. Sau đó bỏ vào chiến đội cùng chung không gian. chí tôn bảo ba người bọn hắn cũng đều có thể truyền đưa vào. 15 phút làm lạnh một lần, 45 phút. Giải quyết nói làm liền làm. Mở túi đeo lưng ra, hoàng tuyền điểm kích azip này chi tâm liền muốn định vị tọa độ. Nhưng là, đầy azip này chi tâm tổng cộng có thể ghi chép 6 cái tọa độ. Giờ phút này, không ngờ trải qua toàn bộ ghi chép đầy. Cho nên, muốn ghi chép đông lính quan tọa độ, được thế cần thiết thủ tiêu một cái. Huyết chiến cát vàng phó bản bản đồ. Coi như luyện cấp thánh địa. Tuyệt đối không thể xóa nơi chôn xương 785 năm Đây là cùng nạp lan san san hẹn hò vị trí. Chuyện liên quan đến trí nhớ khôi phục. Cũng là tuyệt đối không thể xóa tướng quân một phần ba tầng vào bốn tầng lối vào. đây là dùng để bày vào bày ra quét tà hồn tướng quân tọa độ cũng là không thể xóa cho tới cái thứ bốn tọa độ hoàng tuyền suy nghĩ một chút cũng quyết định đem bảo lưu tuy nói tọa độ này đã cơ bản vô dụng nhưng là dù là chỉ là một tia mong manh hy vọng hoàng tuyền như cũ đem nó lưu lại cho nên muốn thủ tiêu tọa độ chỉ có thể theo còn lại hai cách bên trong lựa chọn Một là có ra trong cửa hàng phòng tọa độ, bởi vì là tư nhân bản đồ duyên cớ. Cấp độ xử thi trở về thành lò thạch vô pháp ở chỗ này định vị tọa độ. Không thể không tiêu hao A-zip này chi tâm một tọa độ vị trí. Này cái cuối cùng chính là thi vương điện, là hoàng tuyển quét thi vương sử dụng. Theo lý thuyết, có ra cửa hàng khoảng cách trở về thành điểm gần như vậy. Về sau bổ lên cũng không tính phiền toái. Xóa bỏ cũng liền xóa bỏ rồi Kỳ quái là Hoàng tuyển lại hết lần này Tới lần khác xóa bỏ rồi Thi vương điện tỏa độ Chỉ vì Lau Một triệu kim tể lại bị lỡ Một triệu kim tể nhưng nguyên lai like a Này a giết này chi tâm định vị tỏa độ Cũng không phải nói xóa liền xóa Mỗi thủ tiêu một tỏa độ Yêu cầu tiêu hao một triệu kim tể Người bình thường Thật đúng là dùng không nổi này a giết này chi tấm. Bây giờ. Này thi vương điện đã sớm không phải trước kia. Hiện tại người chơi thực lực tăng vọt lợi hại. Thi vương trong điện những thứ kia thi vương. Căn bản cũng không đủ người chơi ngược. Coi như hoàng tuyền cướp được thi vương. Mỡ cũng không đủ đền bù kia một triệu kim tệ tổn thất. Đơn giản. Hoàng tuyền ném ra một triệu kim tệ. Đem thi vương điện tỏa độ thủ tiêu. Ghi chép này đông lính quan bản đồ tọa độ. Rồi sau đó. Tiểu bảo. Chiến đội cùng chung lên trong không gian có A-Zip này chi tấm. Vội vàng bay vào dò xét bản đồ cũng còn khá hoàng tuyển tin tức này phát kịp thời. Ngay mới vừa rồi. Chí tôn bảo ba người bọn hắn đã chuẩn bị hùng thỏa. Dự định sử dụng thượng cổ tinh bàn truyền tống đi tướng quân một phần quét giá. Đây nếu là truyền tống. Được. Coi như A-Zip này Chi Tâm cùng chung rồi. Ba người này cũng không dùng được. Bởi vì Thời gian côn đô cũng là cùng chung. Thượng cổ tinh bàn thời gian côn đô nhưng là 30 phút. Từ từ trở đi may mắn không có. truyền tống cưới địa ngục mộng hiểm chí Tôn bảo Thông qua A-Zip này Chi Tâm bay đến đông lính quan. Vội vàng dò xét bản đồ nhớ kỹ. Chờ A-Zip này Chi Tâm làm lạnh sau đó. liền vội vàng bỏ vào chiến đội cùng chung không gian chung nhỏ tới là ngươi nam sơn ngươi cuối cùng này a zip này chi tâm thuộc về làm lạnh giai đoạn thời điểm thì không cách nào bỏ vào chiến đội cùng chung không gian chỉ có chờ 15 phút làm lạnh sau đó tài năng rời đi lập tức chung nhỏ cùng nam sơn đại vương cũng liền buông tha đi ra ngoài quét xã luyện cấp tại trong đế đô chờ đợi truyền tống Đông lính quan nội, hoàng tuyển, mạc thiếu quân, chí tôn bảo ba người này, phân chia ba cách phương hướng khác nhau. Bắt đầu tìm tòi đông lính quan bản đồ, bái phóng sở hữu nơ, bê, cơ, cho dù là ăn mày ca cơ, cũng không thả qua, phỏng chừng hệ thống cũng không ngờ rằng. Có người chơi vậy mà có thể thông qua loại phương thức này tới lén qua vào này đặc thù phó bản bên trong. Tới đột phá trợ giúp xấu người hạn chế. Sau 15 phút Chun nhỏ cũng gia nhập tìm tòi đội ngũ. Lại sau 15 phút, Nam Sơn Đại Vương cũng bay đi vào. Khoảng cách quan vũ đến Đông Lính Quan. Còn có 30 phút thời điểm. Vĩnh biệt chiến đội 5 người tổ. Tề tủ Đông Lính Quan. Điên cuồng tìm kiếm chi nhánh nhiệm vụ. chính gọi là nhiều người sức mạnh lớn rất nhanh một cách chi nhánh nhiệm vụ bị cuối cùng mới đến nam sơn đại vương dò xét đi ra đội trưởng tọa độ nơi này có một ăn mày rất khả nghi ăn mày khả nghi nam sơn có thể tiếp nhiệm vụ sao nhưng là nam sơn cười khổ trở về hoàng tuyền một câu đội trưởng Không tiếp được Này ăn mày nói với ta Ta không có tư cách trợ giúp hắn Không có tư cách hoàng tuyển này mới phản ứng được Bởi vì Nam Sơn Đại Vương là lén qua đi vào Căn bản là không có lãnh được nhiệm vụ chính tuyến Tự nhiên cũng liền không tiếp được chi này tuyến nhiệm vụ Chờ một chút Ta cùng chung xuống có chiến đội đặc quyền chính là tốt Cho dù là này cấp độ sơ sơ sơ Độ khó đặc thù phó bản nhiệm vụ chính tuyến Như cũ có thể cùng chung Lập tức Hoàng tuyển liền đem đường này Không thông cách này Nhiệm vụ chính tuyến cùng chung cho mọi người Bên kia nhi Nam Sơn Đại Vương cũng nhận lấy đến Chi nhánh nhiệm vụ Gà ăn mày Nghe nói Này tiểu khất cách biết rõ Một ít quan vũ tình báo Những tin tình báo này Có lẽ có thể nối tiếp đi xuống chiến đấu Có thể tạo được một ít tác dụng Nhưng là Tiểu khất cách đã chừng mấy ngày Không có ăn cơm Không có khí lực nói cho ngươi biết bí mật cho nên. Đi tìm một cái gà núi. Làm một cái gà ăn mày cho hắn ăn đi a Nghe nói đông lính quan phía Nam Nhi trong núi hoang có núi gà qua lại. Đi nơi đó thử vận khí một chút đi. Bắt gà rừng gà rừng mạnh hơn nữa đó cũng là gà rừng. Chắc chắn sẽ không biến thành thần thú phượng hoàng. Cho nên. Không có gì độ khó. Nam Sơn. Giao cho ngươi nhận được kết quả là Nam Sơn Đại Vương bị đẩy đến Nam Sơn Tìm trong truyền thuyết gà rừng đi rồi Còn lại bốn người tiếp tục tìm nhiệm vụ Rất nhanh lại một cách chi nhánh nhiệm vụ tìm đi ra Lưu lạc trường thương Ngày gần đây Viên quân gián điệp náo lời hại Này không Khổng tú tướng quân ra truyền trường thương bị gián điệp trộm đi Mất đi ra truyền trường thương khổng tú tướng quân Thực lực sụp đột ngột thiếu niên. Đại chiến tướng tức. Vội vàng giúp khổng tú tướng quân tìm về trường thương đi. Viên quân gián điệp xem bộ dáng là yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Ba người các ngươi tiếp tục tìm nhiệm vụ. Ta đi tìm viên quân gián điệp phân phó một tiếng. Hoàng tuyển men theo nhiệm vụ cho ra tọa độ phạm vi. xông ra ngoài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 161 gà núi cùng gián điệp lưu lạc trường thương cách này chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống cũng không có cho ra chính xác tọa độ. Chỉ cho ra một cách đại khái phạm vi. Rất nhanh. Hoàng tuyển liền đã tới phủ cận đây. Nhưng là. Nhìn trước mắt này mấy hàng dân cư hoàng tuyển trợn tròn mắt. Ta đi. Sẽ không để cho tiểu gia ta từng nhà lục soát chứ này mấy hàng dân cư. Có tới trên trăm gia nhiều. Đây nếu là từng nhà kiểm tra. Nói ít cũng phải 20 phút. Như tại bình thường, hơn 20 phút ngược lại cũng dễ nói. Nhưng là... Hiện tại chính là tranh đoạt từng giây từng phút thời điểm tiếp qua hơn 20 phút. Quan vũ coi như đến đông lính đóng. đây nếu là quan vũ đến nhưng còn chưa hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ kia chuyện vui có thể to lắm tốt tại nắm giữ vật cưới mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đã dò xét xong rồi hai người bọn họ phụ trách khu vực lão hoàng tiểu bảo tới giúp ta lục soát dân cư tìm ra viên quân gián điệp bên này nhi mới vừa truyền đạt xong mệnh lệnh mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đang chuẩn bị đi đường đây Bên kia nhi, lại sai lầm rồi. Đội trưởng gà núi không đánh lại A Nam Sơn Đại Vương một câu nói, đem Hoàng Tuyền cho chỉnh mộng vòng. Mẹ nhà nó. Núi kia gà là bốt sao mới vừa rồi. Hoàng Tuyền dò xét bản đồ thời điểm còn cố ý tra xét. Đông lính quan nổi quân coi giữ. Đều là level 40 quái vật tinh anh. Loại này cấp bậc quái vật tinh anh. Đối với người chơi khác tới nói có lẽ có chút độ khó. Nhưng là Đối với vĩnh biệt chiến đội thành viên tới nói Vậy căn bản cũng không coi là một chuyện Cũng vì vậy Nam Sơn nói một chút không đánh lại gà núi Hoàng tuyền phản ứng đầu tiên Đó chính là gặp phải bốt rồi Không chỉ hoàng tuyền cho lại như thế Ba người khác cũng giống như vậy Nam Sơn Cẩn thận một chút Level 40 bốt cũng không phải là dễ trêu Chớ cút Nam Sơn đừng sợ Linh đang tỉ tới cứu ngươi ta đi. Này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đồ khó phó bản quả nhiên biến thái. Gà núi cũng có thể thành bốt bốt thật đúng là không phải bốt. Nam Sơn Đại Vương buồn bực giải thích một câu. Không phải bốt. Núi này gà chỉ là một cái quái vật tinh anh mà thôi. Không giải thích cũng còn khá. Này vừa giải thích đem mọi người càng là làm hồ đồ. Tinh anh Nam Sơn. Ngươi cũng quá khiêm tốn rồi đi Một cái quái vật tinh anh đều không đánh lại Nam Sơn Về sau ra ngoài đừng nói ngươi là theo Linh đang tỉ lăn lộn Tỉ không ném nổi người này mẹ nhà nó Nam Sơn Rốt cuộc là cái tình huống gì tình huống gì chiến đội nói chuyện phiếm băng tần truyền tới Nam Sơn Đại Vương thở hồng hộp thanh âm Đừng nói nữa Núi này gà chạy thật mẹ hắn nhanh Còn không đánh với ta Chỉ biết chạy trốn. Căn bản không đuổi kịp A Phúc Hoàng tuyển bốn người đồng loạt hộp máu. Nhưng nguyên lai là như vậy cách không đánh lại A. Được. Tiểu bảo. Trong này ngươi tốc độ di động nhanh nhất. Giao cho ngươi nắm giữ cấp độ truyền kỳ vật cưới chí tôn bảo. Kia tốc độ di động. So với Nam Sơn Đại Vương nhưng là mau hơn. Đuổi theo một cách gà núi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá. cứ như vậy lục soát dân cư trách nhiệm nặng nề coi như ép đến hoàng tuyền cùng mạc thiếu quân trên vai chung nhỏ phụ trách kia mảnh đất đồ còn không có lục soát xong cho tới nam sơn đại vương giờ phút này chính truy tung gà núi tung tích rất sợ đem vật này cho theo mất rồi nếu là theo mất rồi lại đầy khắp núi đồi tìm gà núi vậy cũng có bận rộn Cũng may mắn hoàng tuyền nắm giữ A-Zip này chi tâm. Nếu không, chỉ bằng vào hắn và mạc thiếu quân hai người, căn bản là không giúp được. Lục soát từng nhà lục soát cũng có lẽ là bởi vì biên quan duyên cớ, diệt hoạt hứa nhiều năm liên tục đại chiến đưa đến cuộc sống bấp binh. Những thứ này dân cư đại đa số đều là chống không, ngược lại tiết kiệm hoàng tuyền không ít thời gian. Ồ đây là đi vào một chàng dân cư thấy lên hai cố thi thể, hoàng tuyền sửng sốt một chút. Thi thể gián điệp. Nhất định là gián điệp làm này hai cố thi thể cho ra tín hiệu thật sự là quá rõ ràng rồi. Ở nơi này đông lính quan nổi giết người. Loại trừ viên quân gián điệp. Không tìm ra người thứ hai rồi. Như vậy, viên quân gián điệp là trốn ở chỗ này rồi hả đi lòng vòng. Hoàng Tuyền ở nơi này dân cư bên trong cẩn thận tìm kiếm. Nhưng là... Kỳ quái. Tìm nửa ngày, dĩ nhiên không tìm được gián điệp bóng dáng. Không ở nơi này chẳng lẽ này hai cố thi thể cũng không phải là viên quân gián điệp làm gãi ra đầu một cái. Hoàng Tuyền liền muốn rời đi. Liền muốn tiếp tục đi tới một tràng dân cư dò xét. Ồ oh, đây là đi ngang qua biết Thời điểm biết bên cạnh mấy cái nhàn nhạt dấu chân Đưa tới hoàng tuyển chú ý Đại dấu chân này Rất lớn lại quay đầu nhìn một chút bên trong phòng kia Hai cố thi thể Một cụ là lão ẩu Một cụ là thiếu phụ Vô luận là người nào Đều không biết có lớn như vậy dấu chân Hơn nữa Dấu chân này vị trí cũng thật sự là đủ kỳ quái Vậy mà tại biết lên Loại trừ hùng hải tử yêu bò bíp Đại nhân ai cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì leo lên Có gì đó quái lạ nhất định là có cổ quái Vây quanh bíp vòng vo một vòng Hoàng tuyền cười hắc hắc đi lên Hai tay Hướng kia lạnh giá nồi sắt một trào Rồi sau đó Hai cánh tay dùng sức đi lên vừa nhấc Này nồi sắt Bị hoàng tuyền vén lên Quả nhiên ở chỗ này bị lửa nhìn một cái này nồi sắt dưới có cái sâu thắm hắc động hắc động mặt ngoài còn lói lên như có như không ánh sáng phó bản chi nhánh nhiệm vụ phó bản tung người nhảy lên hoàng tuyền liền nhảy vào chiến đấu ngay tại hoàng tuyền mới vừa rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã khai hỏa sưu sưu sưu lạnh như băng truy thủ hướng hoàng tuyền lồng ngực sau lưng thắt lưng tầm, cổ họng đâm tới Mỗi nhất kích Đều là trực kích chỗ yếu Rất sát thủ chuyên nghiệp đáng tiếc Đây là trò chơi Không phải thực tế Hơn nữa Khói lửa chiến tranh trò chơi này Cho tới bây giờ Hoàng tuyền còn chưa phát hiện Cái gọi là công kích chỗ hiểm loại hình thiết lập Cũng vì vậy Thoạt nhìn rất là trí mạng ám sát đà kích Đánh vào hoàng tuyền trên người Kia tổn thương Không nhìn Trực tiếp chính là không nhìn. Hoàng Tuyền có thể không nhìn. Phản kích đà loa cũng không biết không nhìn. Sau một khắc. Âm cuồng bão gió lúc ở nơi này phó bản bên trong bùng nổ. Đợi hoàng Tuyền theo truyền tống thì rác tạm mất bên trong khôi phục như cũ thời điểm bị lửa nhìn một cái. Vui vẻ. Trên đất nằm mấy cố thi thể. Những thứ này đánh lén gián điệp. Thật đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc rồi. Trực tiếp bị phản kích đà loa giết trong nháy mắt nhiều cái. Còn lại những thứ kia. Mặc dù may mắn tránh được đổ máu. Nhưng là. Phản kích đà loa tổn thương nhưng vô pháp phòng ngừa. Kinh khủng kia tổn thương. Trực tiếp đánh giúp những thứ này gián điệp nửa ốm máu. giết đã sớm xưa không bằng nay. Ban đầu ở nữ thần bảo hộ phó bản thời điểm. Tuy nói cũng có thể chọi cứng level 40 quái vật tinh anh. nhưng là, thêm huyết vẫn còn cần, hiện tại có thể lại bất đồng, ba chục ngàn ba lượng máu, hơn 700 điểm lực phòng ngự, trực tiếp để cho hoàng tuyền vô địch ở những thứ này le vô bốn mươi quái vật tinh anh, trực tiếp chính là một cái bảo lực nghiền ép đáng thương viên quân gián điệp, đụng phải hoàng tuyền như vậy tên sát tinh, xem như ngã huyết môi, bên kia, Cái kia đầy khắp núi đồi trượt nam sơn gà rừng cũng gặp phải phiền toái. Cấp độ truyền kỳ vật cưới à địa ngục mộng yểm à đuổi theo một cái gà núi thật sự là quá dễ dàng. Chết đi chết đi cưới ở địa ngục mộng yểm lên trí tôn bảo. Hóa thân làm địa ngục tu la. Đuổi theo đáng thương gà núi là một trận cuồng chém. Chẳng qua chỉ là một cái quái vật tinh anh mà thôi. Huyết không nhiều phòng không cao. Duy nhất ưu thế tốc độ lại bị chí tôn bảo nghiền ép Kết cuộc không cần nói cũng biết hét thảm một tiếng Gà núi nằm trên đất biến thành gà chết Không bao lâu Liền có thể biến thành gà ăn mày lên lượn quanh Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 32 chương 162 quan vũ hiện Trò chuyện cách không xong bên này nhi chí tôn bảo mang theo gà núi thi thể tại vội vã chạy nhiệm vụ Theo gà núi đến gà ăn mày Trung gian lại còn yêu cầu hết mấy bước nhiệm vụ Tốt tại Đều là chạy một chút đường tìm một chút nơi B Cơ Là được rồi Tiết kiệm được chiến đấu phiền toái Cộng thêm trí tôn bảo tốc độ di động khá nhanh Ngược lại cũng không tính mất công Bên kia Hoàng tuyển cùng viện quân gián điệp chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc Tổng cộng cũng sẽ không đến 100 tên gián điệp mà thôi, lấy hoàng Tuyền phát ra năng lực, không có áp lực chút nào. Cho tới cuối cùng bốt, một tên level 50 gián điệp đầu mục. Long đảm lượng ngân thương vừa ra. Nửa phút đêm này gián điệp đầu mục đâm thành tổ ong vò vẽ. Lau, không nổ đi ra tuôn ra tới đồ vật thật nhiều. Đáng tiếc chính là không có hoàng Tuyền hiện tại cần vật cưới. Nhặt lên ở vào trung ương nhất cây trường thương kia Vừa nhìn chính là trận chiến này mục tiêu chỗ ở Khổng tú chi thương Nhiệm vụ vật phẩm Đây là khổng tú gia truyền trường thương Nắm giữ rất thần kỳ lực lượng Lách người thối lui ra phó bản Cầm lấy trường thương Hoàng tuyền vội vã hướng đông lính quan chủ đạo chạy đi Nơi đó Khổng tú chính chỉ huy 500 quân coi giữ Chờ đợi quan vũ giá lâm Để giao trường thương À, quả nhiên là viên quân gián điệp gây nên đa tạ Thiếu Hiệp giúp ta thu hồi ra truyền bảo thương có thương này nơi tay. Nào đó coi như làm không được quan vũ. Cũng phải ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng đi ra Thiếu Hiệp tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đợi quan vũ đến. Xem ta như thế nào chừng chỉ hắn. Không nhìn ra. Khổng tú làm một tên võ tướng. Còn có phi thường gà mái tiềm chất. Bên trong lắm mồm cái không xong rồi Để cho Hoàng tuyền không khỏi hoài nghi Người này là không phải là bởi vì đem quan vũ nói phiền Mới bị quan vũ nhất đao chặt chết Nhiệm vụ giao xong rồi Lách người xoay người Hoàng tuyền theo chiến đổi cùng chung bên trong không gian lấy ra chính bốc hơi nóng gà ăn mày Hướng tiểu khất cái chạy đi Khoa thật là thơm gà ăn mày cuối cùng có thể dọn cơm hồng hộp Được rồi Cái bụng no rồi ử ngươi nói quan vũ á là như vậy đoạn thời gian trước tào quân theo viên quân không phải đánh một trận đại trưởng sao một lần kia ta vừa vặn ngay tại chiến trường phổ cận tận mắt thấy rồi quan vũ là như thế nào chém chết nhan lương văn sửu chặt chặt nhất đao chém đầu bay tươi mới máu chảy như suối quá hung tàn gì đó quan vũ bí mật ta có nói qua sao được rồi Nghe ta khuyên một câu, đối mặt quan vũ thời điểm, ngàn vạn lần không nên đưa lưng về phía hắn. Nếu không, chết thì nhất định là ngươi phúc hoàng tuyền ấy. Nguyên tưởng rằng này tiểu khất cách biết chút ít hữu dụng tình báo đây. Nhưng không ngờ, vậy mà chỉ cho một cách không muốn chạy trốn tình báo, đây không phải là nói vớ vẩn sao. Tiểu khất cách không nói chạy trốn không chạy trốn. Lại làm sao có thể đem sau lưng hướng quan vũ đây cắt nguyện rùa một hồi này tiểu khất cách bị gà ăn mày chết no. Hoàng tuyển như một làn khói hướng đường chính chạy đi. Chiến đội tụ họp Đếm ngược chỉ còn lại có không tới một phút. 60. 50. 40. Đếm ngược kết thúc đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. ồ ta đi còn gõ cửa dựa theo bình thường kịch bản. Quan vũ không phải hẳn là một cước đạp vỡ cửa thành trực tiếp sát tiến tới mới uy phong sao chẳng lẽ không phải quan vũ chính suy đoán đây. Bên ngoài thành một tiếng quát to vang lên. Mố ra quan vũ. Được tạo công cho đi. Muốn hướng viên quân sự tìm ra huyên lưu huyền đức. Xin mời mở cửa cho đi thật đúng là quan vũ. Đông đông đông tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Nghe kia tiếng gõ cửa năm người chố mắt nhìn nhau. Ngươi nói, chúng ta nếu là không mở cửa mà nói, người này sẽ không một mực đập xuống chứ nói không chừng nha nói như vậy. Chúng ta nhiệm vụ há chẳng phải là liền rất đơn giản sẽ không như thế thần kỳ chứ, ô mẹ nhà nó chính nghị luận đây. Bên kia nhi, khổng tú vung tay lên, một đội quân coi giữ đi lên phía trước, đem kia cửa thành mở ra. Chẳng những mở ra, còn chia nhóm hai bên. Đối với ngồi trên lưng ngựa chậm rãi vào thành quan vũ hành lễ. Quả thực là khách khí không gì sánh được đắc đắc đắc. Xuống ngựa, dắt xích thố mã quan vũ chậm rãi tiến lên. Phía sau. Hai con tuấn mã kéo xe ngựa theo sát phía sau. Mố gia quan vũ. Gặp qua vị tướng quân này. Không biết cao tính đại danh tiện danh không đáng nhắc đến. Mố gia khổng tú. Gặp qua quan tướng quân lễ thấy qua vai diễn cũng diễn xong khổng tú dối bàn tay. Biết rõ còn hỏi tới một câu. Quân ta đang cùng viên quân giao chiến. Quan tướng quân nhưng muốn đi viên quân. Chuyện này thật là kỳ lạ. Bất quá. Nếu quan tướng quân nói là được chủ công lệnh. Vậy thì không có vấn đề. Mời quan tướng quân xuất ra lệnh bài. Khổng mố lập tức cho đi lệnh bài mẹ nhà nó quan vũ trợn tròn mắt rời ả người này là tại bới móc tào tháo nhưng là tại trong đại chứng chính miệng hạ lệnh cho đi. Kết quả ngược lại tốt. Đến nơi này cũng không tiện khiến cho. Còn phải lệnh bài mới được. Nhưng là. Thật lòng chưa thấy qua này đổ bỏ lệnh bài a vẫn thật là là tại bơi móc nếu là sự tình khác. Khổng tú tuyệt đối không dám như thế ngoài nóng trong lạnh nếu không. Sớm đã bị treo ở trên cột cờ phơi thịt khu rồi nhưng là Quan vũ chuyện này Phía sau rất nhiều đại lão nhưng là dặn dò qua Nhất định phải mới móc Nhất định phải ngoài nóng trong lạnh Vậy thì không quan hệ nhìn khổng tú kia một bộ giải quyết việc chung Tận Trung tan trách vẻ mặt Nhìn thêm chút nữa quan vũ kia trương nguyên bản là tảo hồng sắc Giờ phút này đã đỏ sắp tích huyết khuôn mặt hoàng tuyền không khỏi thay khổng tú bóp một cái mồ hôi lạnh xin lỗi mố ra rời đi tào công lúc chỉ đành phải tào công khẩu dụ không có ngươi nói lệnh bài chuyện này tại tào quân có thể nói mọi người đều biết tướng quân chẳng lẽ cố ý gây khó khăn vẫn thật là là cố ý gây khó khăn bất quá coi như tất cả mọi người lòng biết rõ khổng tú nhưng cũng sẽ không thừa nhận này không Quan tướng quân thứ lỗi Tại hạ cũng là chỗ chức trách Chỗ đắc tội mong rằng tha thứ tướng quân chi vũ dũng Dũng quan tam quân Tự nhiên có thể được chủ công nhìn với con mắt khác Tại hạ cũng bất quá là thất phu một tên Vô trí không dũng Duy nhất chỗ thích hợp Chính là này tận chức tận trách Mong rằng quan tướng quân chớ có làm khó tại hạ vả lại Dù sao tào công đã hạ lệnh cho đi Quan tướng quân khổ cực một chuyến. Theo tào công đòi hỏi một quả lệnh bài dễ như trở bàn tay. Đúng hay không đây là vương bát ăn quả cân. Quyết tấm. Dù sao không có lệnh bài chính là không cho đi. Phỏng chừng, Coi như quan vũ lấy được rồi lệnh bài. Đến lúc đó. Khổng tú cũng sẽ tìm tới khác lý do. Tỉ như phía sau trong xe ngựa là ai có hay không cho đi lệnh bài lại tỷ như có cái gì có thể chứng minh lệnh bài kia là hợp pháp đoạt được chờ một chút. Luôn là có thể đem quan vũ cản đi xuống đáng thương quan vũ. Vậy kêu là một cái giận A gương mặt đó. Đều đã tóc đỏ tử rồi. Đây nếu là đổi thành trương phi phỏng chừng đã đao hiếm gặp nhau cũng chính. Là quan vũ tính khí tốt. Hai quả đấm ôm một cái. Tiếp tục kính xin. Khổng sông quân. Sự tình khẩn cấp. Nào đó lần này cần phải thông qua đông lính quan. Mong rằng tướng quân cho đi khổng sông quân cũng khách khí. Hai quả đấm ôm một cái. Quan tướng quân. Khổng mố nói. Chỉ cần có chủ tông lệnh bài. Đông lính quan mặc cho ngươi đồng hành quả thật muốn làm bài nhất định phải lệnh bài không thể châm trước châm trước không được vậy thì đi chết đi nói không nổi nữa. Vậy cũng chỉ có đánh rồi một tiếng giống to, sợ bay rồi hoàng Tuyền đám người buồn ngủ. Mẹ nhà nó. Cuối cùng là nói đủ rồi chuẩn bị chiến đấu phía sau xe ngựa kia là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ quan vũ còn có người giúp đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Trong xe ngựa hẳn là lưu bị hai cái lão bà. Lần trước quét đan kỵ cứu chủ phó bản thời điểm ta đã từng gặp mi Phu Nhân. Không có sức chiến đấu gì. Thuần túy chính là một cái gánh nặng ổ nói như vậy. Chúng ta là không phải có thể nhờ vào đó uy hiếp một hồi quan vũ chính thương nhị chiến đấu vấn đề đây. Chiến đấu đã vang rồi. Giết phóng người lên ngựa quan vũ thanh long yên nguyệt đao vung lên, xông ra ngoài. Trung quanh, 500 quân coi giữ chính vung vẩy đao thương kiếm kích vây lại.